Lần này điện thoại dùng không ít thời gian. 13 phút sau, Chính Phong trở về, hướng về phía bên cạnh một vị điều tra viên nói, đi lấy một cái mê tỏa hồ tới. Điều tra viên gật đầu, rất nhanh rời đi. "Đợi ngày khác rời đi." Chính Phong cười nói, "Trương tổ trưởng vừa mới tự mình gọi điện thoại đến kiểu gì cũng sẽ, tiền của các ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhóm xuống tới. Lục tông chủ, cho ta một cái các ngươi Thiên Phong Võ quán số tài khoản đi." Cái kia đa tại Trương tổ trưởng. Lục luyện tiêu cũng cười theo, rất báo tưởng một cái số tài khoản. Một vị điều tra viên đi chép, rất mau đem số tài khoản cùng tài liệu tương quan phát ra. 10 phút không đến. Lục Luyện Tiêu trên điện thoại di động thu được một thì tin nhắn. Ngai số đuôi 8879 phiếu tại không ngày mùng ngày 1 tháng 9 năm 11, 16 đi vào 60 triệu. Không không nguyên, giao dịch sau số dư còn lại là 66107043. 18 nguyên. Đại thương ngân hàng. Nhìn xem cái này tin tức, Lục Luyện Tiêu rất nhanh lấy điện thoại di động ra, đăng nhập bản thân trên mạng ngân hàng áp, đưa nó một bộ phận đi vào một cái khác số tài khoản, một bộ phận đi vào thị trường cổ phiếu. Vững tin số tiền kia có thể như thường chuyển khoản, sử dụng về sau, Lục Luyện Tiêu thu hồi điện thoại, đem USB đưa cho Trình phòng, hắn là của ngươi. Lục Tông Chủ, ngươi xác định ngươi không có sửa chữa tài liệu bên trong, lại hoặc là phát cho người thứ ba quan sát. Ta xác định. Lục Liên Tiêu nói, nếu như tư liệu có sửa chữa, tóm gọn, đều sẽ lưu lại thao tác ghi chép, chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật có thể nhìn ra. Nói, hắn ngử khí một trận, chỉ, ít, ta được đến cái này USB đến không có cùng loại thao tác, về phần trên tay động xương thường có không có, ta cũng không rõ ràng. Sẽ có chuyên ngành nhân viên kỹ thuật đi nghiệm chứng, hy vọng như Lục Tông Chủ nói như vậy, nếu không, phía trên tư liệu một khi truyền bá ra ngoài dẫn phát dung sẽ không, ta cam đoan tuyệt sẽ không gây nên bất luận cái gì dung chuyện. lục luyện tiêu nghiêm mà nói, chính phong nhìn hắn sắc thực không giống dáng vẻ nói láo, ngay lập tức đem usb bỏ vào một vị điều tra viên lấy ra mê tỏa trong hộp. loại này hộp là võ đạo hiệp hội dùng để đảm bảo một chút quý giá lại mang tính then chốt vật phẩm khóa hộp. một khi đem hộp con bế, chỉ có thông qua đặc biệt phương thức mở ra, thì như mật mã, vân tay, mặt người, thậm chí cả định thời gian. chính phong nghe theo trương tổ trưởng chỉ thị, tại đem usb phóng tới mê tỏa lúc ở trước mặt tất cả mọi người trực tiếp thiết lập 6 giờ. nói một cách khác, hắn nhất định phải tại sau 6 tiếng mới có thể mở ra đem USB đặt ở bên trong về sau, hắn đối lục luyện tiêu gật đầu, mang theo mấy vị điều tra viên ra phòng họp. Ra phòng họp sau hắn lập tức bấm mở ra nguyên điện thoại. "Tổ trưởng, tới tay. Tới tay, mời tổ trưởng yên tâm, không có bất kỳ người nào có cơ hội xem USB bên trong nội dung, ta thiết trí thời gian mê tỏa, hộp sau 6 tiếng mới có thể mở ra, ta cái này tặng nó cho tổ trưởng." "Không, đừng tiến cho ta." Mở ra nguyên nói, gọi mấy người cùng một chỗ, mang theo hộp, tại đến thời gian trước, lái xe quay đầu phủ, đưa cho phí tài quyết giải. Trịnh Phong nghe xong, lập tức minh bạch mở ra nguyên ý tứ. "Trương tổ trưởng, đây là cũng không muốn tham gia cuộc phong ba này bên trong a một phần vạn cái này usb bên trong tồn tại cái gì kinh thiên đại lôi chứ tổ trưởng thấy được cũng đừng hỏng thoát ly quan hệ bởi vậy tốt nhất biện pháp chính là đem chứa usb hộp trực tiếp đưa cho phí tài quyết giải đã có thể thoát ra sự tình bên ngoài lại có thể nhường vị này phán quyết trưởng thiếu hắn một cái nhân tình chương 67, Thiên thiên tiên luyện khí thuật cái kia usb là tồn cái gì công pháp ngoại trừ những cái kia một số nhỏ chính đồng xương dự trữ đại bộ phận đến từ khải minh tinh thị kiếm thuật pháp công pháp bên ngoài usb tài liệu bên trong không có bất kỳ cái gì giá trị a Có lẽ còn có một số võ giả phương thức liên lạc, có thể những thứ này phương thức liên lạc. Rõ ràng chính là dùng để thuận tiện ký ức, không có bất kỳ cái gì hữu dụng giá trị. Cho nên, cái này USB trên thực tế căn bản không có nửa điểm đặc thù. Nếu như mở ra Nguyên, Phí binh hai người làm được bưng làm được đang, cái này USB mơ tưởng ý hiếp được bọn hắn nửa phần. Chỉ là, thân phận địa vị đến bọn hắn cái này cấp bậc, ai có thể thuần khiết giống đóa bạch liên hoa một dạng. Lấy hiện nay đại thương chính trị hoàn cảnh, loại người này chỉ sợ sớm đã bị hố chết nhiều năm, một phần thảo cũng cao mấy trượng. Quan hệ, bối cảnh. Lục Luyện Tiêu thấp giọng nói một câu. Hắn giết Đồng Sương, cho thấy thực lực không yếu, có thể tại mở ra nguyên, phí binh trong mắt vẫn là cái tiểu nhân vật. Một cái mở võ quán, thu bọn hắn quản thúc, ngăn được võ sư. Không có xung đột lợi ích lúc, bọn hắn không ngại cho hắn một điểm mặt mũi, một cái khuôn mặt tươi cười. Có thể quan hệ đến không duyên cớ nhiều đến 6000 vạn. Vậy liền không đồng dạng. Nhất là mở ra nguyên chẳng biết tại sao muốn về thủ phủ báo cáo tình huống, rõ ràng chính là nhận được phán quyết trưởng phí binh ám chỉ. Kết quả cuối cùng, Đồng Sương chết rồi, mở ra nguyên bốc lên làm việc bất lợi phong hiểm vẫn không có đạt được phí binh nhân tình, hắn đối lục luyện tiêu tự nhiên sẽ sinh lòng bất mãn. Chước dỗ xong hắn phát biểu, tại hắn không có giá trị lợi dụng sau nuốt mất thiên phong vo quán 6000 vạn, cũng liền thuận lý thành chương. Cho dù hắn tái phát văn nghĩ lộ ra ánh sáng nói tội điều tra người chiếm đoạt hắn 6000 vạn cũng vô dụng. Hắn cũng bạn chúng nhìn chừng chừng hạ biểu thị cảm tạ, có ai sẽ tin? Hắn sẽ quan hệ xã hội, võ đạo hiệp hội cũng có quan hệ xã hội đoàn đội. Lục luyện tiêu đưa mắt nhìn Trịnh Phong cả đám người rời đi, quay người, tìm người hỏi ý chỉ trong lát, rất mau tới đến tiết quý văn phòng. Trong văn phòng, không chỉ Tiết Quý tại, nữ nhi của hắn Tiết Nguyệt Thế mà cũng tại. Phụ thân ngồi lên Khải Minh Tinh Thị Võ Đạo Hiệp Hội hội trưởng bảo tọa, Tiết Nguyệt tự nhiên 10 điểm đặc ý ngồi tại nguyên bản hội trưởng làm trên đế, tại căn này rộng rãi trong văn phòng chơi quên cả trời đất. Tiết hội trưởng, lục luyện tiêu hướng về phía tiết quý lên tiếng chào, có chuyện nghị xin ngươi giúp một chuyện. Lục tông chủ a, tiết quý đứng dậy, đang muốn nênh đón, có thể tiết nguyệt lại sớm nhảy ra ngoài, tự thiếu phi tiểu nói, mọi người làm việc cứ như vậy hai tay chống chân. Lục tông chủ giống như có chút không hiểu chuyện a, lục luyện tiêu giật mình, không chờ hắn tới kịp mở miệng, tiết quý đã nghiêm nghị trách mắng, ngươi ngậm miệng, cha, tiết nguyệt giật này mình, ngươi ra ngoài. Tiết quý quát, không ác như thế làm gì, ầm. Tiết Quý tay phải vỗ cái bàn, tay trái hướng ngoài cửa một chỉ, sắc mặt tâm trầm. Ta bảo ngươi ra ngoài, không nghe thấy sao? Nhìn xem phụ thân tấm này sắc mặt, Tiết Nguyệt Phảng phất bị hù dọa, sắc mặt trắng bệch, vội vàng theo hội trưởng trên ghế đứng dậy, sợ hãi rụt rè hướng phía ngoài chạy đi. Đợi đến Tiết Nguyệt rời đi, Tiết Quý mới một lần nữa chất lên một bộ khuôn mặt tươi cười. Tiểu Hai Tử không hiểu chuyện, nói chuyện mạo phạm lục tông chủ, còn xin lục tông chủ đừng nên trách. Ơ, lục luyện tiêu nếu như không có nhớ lầm, Tiết Nguyệt đều đã tốt nghiệp đại học, trí ít so với hắn đại học năm tuổi, cho nên lời này hắn không biết làm sao đón. Lục tông chủ ngồi. Tiết Quý nhiệt tình kêu gọi, cũng tự mình cầm duy nhất một lần cái chén đi thay hắn rót nước. Tiết hội trưởng quý nhân bận chuyện, không cần làm phiền, ta chính là nghĩ mời ngươi giúp ta tìm hai người, hai cái không có ghi tên võ giả, nhưng cũng là nửa cái võ đạo vòng tròn bên trong người. Ngươi nói, một cái gọi Nghiêm Vật, một cái gọi Nghiêm Thông, từng tại ta Thiên Đạo Kiếm Tông học qua kiếm. Tốt, ta lập tức để cho người ta đi tìm, chỉ cần bọn hắn vẫn còn khải minh tinh thị liền có thể tìm ra, đến lúc đó ta là trực tiếp cầm xuống đưa đến Thiên Đạo Kiếm Tông đi vẫn là. Tiết Quý Thông khoái đáp ứng. Ngươi tìm tới bọn hắn vị trí để cho người ta cho ta biết là đủ. Không có vấn đề vậy làm phiền tiết hội trưởng lục tông chủ chuyện này đêm qua đồng sương rõ ràng muốn giết ta may mắn mà có ngươi sớm đem hắn đánh chết ta mới lấy may mắn thoát khỏi tai khó. từ một điểm này tới nói ngươi thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ta tiết quý thận trọng nói lời cảm tạ về sau lục tông chủ ngươi có gì cần hỗ trợ một mực mở miệng ta tại người hội trưởng này trên chức vị hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một chút quyền lực đủ khả năng hạ ta tức không chối từ tiết hội trưởng quá khen ta cũng là vì tự vệ mà thôi lục luyện tiêu cùng tiết quý hàn Huyền một phen giờ đi võ đạo hiệp hội thiên đạo kiếm tông lục luyện tiêu đem nên thu dọn đồ vật thu thập một chút 6 giờ Thời gian không coi là nhiều, nhưng phí binh chạy tới cũng muốn thời gian, tính toán 4 giờ, hắn còn có 10 giờ. Đương nhiên, phí binh phát giác được không sai trực tiếp giết tới là dự tính xấu nhất. Vận khí tốt, phí binh ý thức được mở ra nguyên bị bản thân lửa, USB bên trong căn bản không có cái gì nhận không ra người đồ vật, tạm thời đem chuyện này bông xuống. Thậm chí, Liên Đồng xương thủ cũng không có ý định báo. Bất quá hắn đành phải làm việc dự tính xấu nhất. 10 giờ, quan bế Thiên đạo kiếm tông lại môn, một lần nữa rời đi Khải minh tinh thị. Trong thẻ có 6000 vạn, hắn đã có thể một lần nữa mua cái địa phương, mở Thiên đạo kiếm tông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 Hắn không thể ném, hai đời người tâm huyết đoạn trên tay hắn, vì an nguy của hắn, chắc lị sẽ bằng lòng, nhưng tuyệt đối sẽ buồn bực không vui, đem sầu khổ buồn bực ở trong lòng. Như vậy, cũng chỉ có thể mang theo Thiên đạo kiếm tông, toàn bộ đầu nhập vào những cái kia lại phái, trở thành đối phương phụ thuộc thế lực. Nghĩ đến cái này, hắn đem đồ vật cất kỹ, lấy ra điện thoại áp, lục soát lên Thiên Hải thị thích hợp mở võ quán sân bãi. Mở võ quán, bản tầng hiển nhiên không được, ít nhất phải một chỗ vượt qua 400 mét vuông đã trống. Nếu như tính luôn trong phòng không gian, vẹn vẹn chiếm diện tích liền phải tại 1000 mét vuông trở lên, cũng không thể quá buồn xỉn quá bủn xỉn một cái cửa nhỏ tiểu phái phụ thuộc đi qua nhưng cái kia đại tổng cũng chưa chắc để mắt lục luyện tiêu nghĩ ngợi linh linh linh lúc này điện thoại di động kêu lên lục luyện tiêu kết nối điện thoại lắng nghe một lát rất mau đem điện thoại của máy sau đó trở về phòng bên trong tạm biệt một cây đoàn kiếm cầm đại thiên kiếm đi ra cửa tiến lên không đến một cây số một cái cũ kỹ cư xá xuất hiện tại trước mắt hắn lục phán quyết hai nhân mã trên xuống tới lục luyện tiêu nhìn xem hai người bọn họ nhận ra một cái tiết đồng hội trưởng trợ lý lục phan quyết hai người ngay ở chỗ này ba một số phòng chúng ta tra một chút, hai người này mặc dù không phải ghi tên võ giả, nhưng lại có chút bản sự, luyện thể cũng có chút thành tựu. làm phiền các ngươi. lục luyện tiêu nói một tiếng. lục phán quyết khách khí. tiết đông nói, gặp lục luyện tiêu không tiếp tục dùng lấy bọn hắn địa phương, nói một tiếng. vậy chúng ta trước hết cáo tử. lục luyện tiêu gật đầu. đợi đến hai người rời đi, hắn đi thẳng tới lầu ba, gõ cửa. nghiêm sư minh, nghiêm sư minh, ở đây sao? gõ cửa gõ một hồi lâu, lục luyện tiêu cũng nghe được có người tới phía sau cửa âm thầm rõ xét. đợi đến thấy rõ tựa hồ chỉ có hắn một người lúc, cánh cửa mới bị mở ra, lộ ra nghiêm thuận bộ dáng, lục sư đệ. A không đúng, Lục Tông Chủ, Nghiêm Sư Minh, Lục Luyện Tiêu hướng bên trong nhìn thoáng qua, nhỏ Nghiêm Sư Minh cũng tại A, Lục Tông Chủ ngươi đây là, dự định thu chúng ta nhập môn. Nghiêm Thuật nói, mời Lục Luyện Tiêu vào cửa. Có một vấn đề muốn hỏi một chút hai vị. Lục Luyện Tiêu nói, tiện thể lấy hỗ trợ đóng cửa lại. Ngươi nói, ta phát hiện hai vị trong một tháng này, ba lần chui vào ta Thiên Đạo Kiếm Tông, tựa hồ tại tìm kiếm thứ gì, các ngươi có thể giải thích một chút không? Lời này vừa nói ra, Ngiam Thuận, Ngiam Thông hai người đồng thời biến sắc. Lục Tông Chủ, A, ta lắp đặt giám sát, đem các ngươi vô xuống tới, đồng thời.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 Tiên tiên luyện khí thuật. Nghe nghiêm thuật lại nói lên cái tên này, Lục luyện tiêu đồng tử co rụt lại, nhưng trên mặt nhưng không có biểu lộ nửa phần. Ai nói cho ngươi chúng ta có tiên tiên luyện khí thuật? Ta nói là một cái dân mạng, ngươi tin không?" Nghiêm thuần nói. "Ngươi cứ nói đi." "Là thật." Nghiêm thuần nói, "Chúng ta những năm này đối luyện võ nhiệt tình một mực cực kỳ cao, tăng thêm rất nhiều võ giả giao lưu quần, có một lần, ta nhìn thấy Lục tông chủ người đang luyện thiên đạo kiếm thức, đem thiên đạo kiếm thức chụp lại, tại trong đám khoe khoang nói sư phó cỡ nào lợi hại cỡ nào, kết quả là có người nhận ra, nói Lục tông chủ dùng chính là thiên đạo kiếm thức, đồng thời, còn nói một chút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 từ Hồn Nguyên Tông đi ra cao thủ thường thường đều là những cái kia đỉnh tiêm quyền quý thượng khách nếu là toàn quân càng là trực tiếp sĩ quan khởi bước thậm chí xuất thân từ Hồn Nguyên Tông tướng quân cũng có mấy cái đây là bởi vì Hồn Nguyên Tông cường giả đỉnh cao nhóm không thể nào nguyện bị vụn vặt sự tình giằng buộc, ảnh hưởng đến bản thân võ đạo tu hành bằng không mà nói cái số này nhảy lên tới hai chữ số đều không phải là việc khó biên không tệ tiếp tục Lục luyện tiêu nói Lục Tông chủ ta nói chính là thật nói chuyện viếng ghi chép Lục Tông chủ không tin có thể lật nói chuyện viếng ghi chép nghiêm nói liền tranh thủ điện thoại di động của mình đem ra đăng nhập đinh đinh hảo mở ra một cái tên kiếm phá hư không người ảnh chân dùng lục tông chủ ngươi xem lục luyện tiêu nhìn lướt qua phía trên nói chuyện phím ghi chép có thể truy tố đến 3 năm trước đây về phần tại sao không có càng xa cái điện thoại di động này tựa hồ chính là nghiêm thông 3 năm trước đây mua lục luyện tiêu coi lại liếc mắt trên điện thoại di động rất nhiều đinh đình quần. số lượng ngược lại thật sự là là không ít hắn điểm khai mấy cái lần một chút nói chuyện phím ghi chép đại bộ phận còn đều là tới chiếm đa số nói chuyện phiếm nội dung cũng là các loại võ đạo giới bất hoái Hôm nay cái kia tông môn đóng cửa, ngày mai cái này tông môn tông chủ cùng cô em vợ chạy, ngày mai chỗ đó bí tịch lớn bán phá giá. Tin đồn thất thiệt, chỉ tốt ở bên ngoài. Lục luyện tiêu lật ra một vòng, cường điệu nhìn một chút bọn hắn cùng kiếm phá hư không nói chuyện phiếm ghi chép. Người này lại là hôn nguyên tông một vị đệ tử võ đạo vô vọng sau khi xuống núi lưu lại dòng dõi. Thiên thiên luyện khí thuật, thật sự là theo hôn nguyên tông lưu truyền tới. Lập có công lao người còn có thể đem thiên thiên luyện khí thuật truyền thụ cho đời thứ ba trong vòng trực hệ hậu nhân, người thiên ưu tú, kinh khảo hạch có thể nhập hôn nguyên tông tu hành. Lục luyện Tiêu dựa vào những thứ này, nói chuyện phiếm tin tức suy đoán ra được không ít tin tức hữu dụng. Trong lúc nhất thời, tâm hắn động. Hôn Nguyên Tông, một cái truyền thừa hơn 600 năm võ đạo môn phái, địa chỉ liền trên Lăng Vân Sơn. Thời cổ Lăng Vân Sơn hạ sở di có thể hình thành thành thị ở lại quần, ở vào trên núi Hôn Nguyên Tông không thể bỏ qua công lao. Muốn bấu víu quan hệ. Quan hệ ra sao hơn được Hôn Nguyên Tông? Không chút nào khoa trương, Hôn Nguyên Tông tông chủ phân lượng so với một châu võ đạo hiệp hội kiểu gì cũng sẽ hội đến, cũng đã có mà không bằng, bọn hắn trực tiếp kết nối thường thường là nội các cao tầng, thành viên hoàn thất. Hỗn Nguyên Tông đừng nói phó tông chủ, trưởng lão một vị cao cấp chấp sự hoặc một vị chân truyền đệ tử giá lâm đông châu thủ phủ, thủ phụ võ đạo hiệp hội chí ít đều phải nhường một vị hành chính đẳng cấp cấp 3 phó hội trưởng tới đón tiếp ngay lập tức ánh mắt của hắn chuyển hướng hai người chỉ dựa vào những thứ này nghĩ rửa sạch trên người hiểm nghi còn chưa đủ lục tông chủ cái kia vậy ngươi nói làm sao bây giờ nghiêm thuận chú ý cẩn thận hỏi tiếp tục cùng kiếm phá hư không nói chuyện hiếm hiểu rõ có quan hệ với hôn nguyên tông kỹ càng manh mối lúc nào để cho ta tin ta tự nhiên sẽ buông tha các ngươi lục luyện tiêu nói nhìn hai người lướt mắt lý do an toàn nghiêm thuận ngươi tiếp xuống đi theo bên cạnh ta tránh cho các ngươi ra vẻ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 bên trong rất nhanh chuyển đến tạ nhân thanh âm ta cần hôn nguyên tông tư liệu lập tức thông qua tân hỏa đi thăm dò càng kỹ càng càng tốt mặt khác lại tra một chút lục hút nhật cùng hôn nguyên tông quan hệ ta sẽ cho các ngươi một trăm vạn mua sắm thông tin minh bạch tạ nhân đồng ý cúp điện thoại lục luyện tiêu ngâm nghĩ một phen bấm mẫu thân trương lị dây số luyện tiêu mu ngươi cùng tra đợi cùng một chỗ lúc có nghe hay không bọn hắn nói qua hôn nguyên tông hôn nguyên tông 20 năm trước ra ra ngươi lúc còn sống giống như nghe hắn để qua hắn hẳn là từ nơi này tông môn đi ra trương lị sẽ liên lạc lại trên lục luyện tiêu đạt được tư liệu đối mặt ra ra hắn lục húc nhật chính là hồn nguyên tông đệ tử có lẽ là tuổi tác đã cao tu vi khó tiến vào lại có lẽ nguyên nhân khác dù sao 40 tuổi trước liền xuống núi cùng sử dụng công lao đổi được đem tiên thiên luyện khí thuật truyền thụ cho trực hệ dòng roi cơ hội lục luyện tiêu cẩn thận hỏi rõ trương lỵ đối hồn nguyên tông hiểu rõ trong lòng dần dần có so đo một châu thủ phụ phán quyết trưởng mặc dù không tệ có thể tại hồn nguyên tông đệ tử cái này một thân phận trước mặt không đáng chú ý lục luyện tiêu trong lòng dễ dàng một mảng lớn mắt thấy sắc trời dần tối, hắn định cho mình 10 giờ gần. Ngay lập tức hắn ra cửa, hướng về phía đã sớm chờ ở ngoài cửa nghiêm thuận nói một tiếng: người lái xe đi thiên hải thị, đến ta sẽ liên hệ ngươi. nghiêm thuận nhìn thoáng qua rừng ở một bên lam mã ý bảy, có chút hưng phấn lên tiếng: vâng, đi thôi. lục luyện tiêu nói, thẳng đến nhà ga. bởi vì sớm coi là tốt thời gian, hắn cấp tốc mua phiếu, 20 phút không đến, đã ngồi lên tiến về thiên hải thị xe lửa. nửa giờ sau, một trận chấn động nhẹ nhẹ theo trên điện thoại di động truyền đến. lục luyện tiêu nhìn thoáng qua, giả nhân đã phát tới một bộ phận huấn nguyên tông tư liệu, tư liệu có chút dễ hiểu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 thiếu nữ nhùn nói, lục luyện tiêu đứng dậy, một tay cầm dương hành lý, đưa tới, nhẹ nhàng phóng tới trên kệ. sau đó hắn một lần nữa ngồi xuống, tiếp tục là xem trong điện thoại di động tư liệu. chỉ là một lát, hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua lấp bắp đứng bên cạnh hắn thiếu nữ, tiện tay mà thôi, không cần cảm ơn. cái kia, có thể hay không để cho ta đi vào? thiếu nữ chỉ chỉ gần bên trong một cái chỗ ngồi, a, không có ý tứ. lục luyện tiêu đứng dậy, nhường thiếu nữ đi vào. lúc này hắn mới phát hiện, thiếu nữ ngoại trừ cái dương lớn bên ngoài, còn đeo một vật giả bộ phình lên ba lô, trong tay còn cầm hai túi con, quần áo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 Sau mấy tiếng, thiếu nữ điện thoại lượng điện tụa hồ không đủ, nàng bắt đầu lật sạc tin. Chỉ một lát sau, nàng đột nhiên như bị sét đánh. Tựa hồ, sạc tin quên mang theo. Nhìn xem bên ngoài bóng đêm đen kịt, thiếu nữ tiếp xuống cả người đứng ngồi không yên bắt đầu. Chừng mười mấy phút, nàng mới lấy dũng khí. Ngươi tốt, có thể hay không? Cho ngươi mượn sạc tin dùng một chút. Chúng ta điện thoại sạc tin không phải cùng một loại loại hình. Lục luyện tiêu nói. A nha. Thiếu nữ khẩn trương đáp lại. Lục luyện tiêu nhìn thoáng qua trên điện thoại di động biểu hiện thời gian. Ba điểm Lại có 10 phút liền muốn đến Thiên Hải thị. Thiếu nữ nhìn xem cái khắc dùng gì động người, vẫn còn do do dự dự. Lại là mấy phút sau, nàng tựa hồ bị buộc rốt cục làm ra quyết định, muốn tìm những người khác mượn xác tin. Có thể lúc này, cách hắn hơi gần mấy người đã đứng dậy, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuống xe. Xe lửa giằng tốc, thiên hải thị nhanh đến. Lập tức, thiếu nữ nhận mệnh, rút lui. Đợi đến xe lửa dừng lại, tất cả mọi người vọt tới cửa ra vào, từng cái xuống xe. Lục Luyện Tiêu đứng dậy, nhìn thiếu nữ liếc mắt, "Cần giúp ngươi lấy số sao?" Thiếu nữ liền vội vàng gật đầu, tạ ơn." Lục Luyện Tiêu cười cười, đem trên kệ dương hành lý lấy xuống. Sau đó không để ý đến thiếu nữ. Hai tay đút túi, nhàn nhã xuống xe lửa. Chương 69, đến tiếp sau. Đông Châu thủ phủ. Phán quyết trưởng phí binh một chỗ bất động sản bên trong. Lúc này, vị này nhìn qua mới khoảng 40 tuổi phán quyết trưởng đang theo dõi trước mắt vị hắn theo bộ môn kỹ thuật mượn tạm tới kỹ thuật viên, một mặt nghiêm nghị hỏi thăm, "Ngươi xác định, cái này USB tài liệu bên trong gần đây không có bất kỳ cái gì cát giảm?" "Xác định." Vị này kỹ thuật viên đáp lại nói, "Vô luận bất luận cái gì số theo thiết bị, trừ phi vật lý học tiêu hủy, nếu không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 được hưởng tốt hơn tại nguyên cùng chỉ điểm, lại mới khó khăn lắm luyện tạng tiểu thành phí kiếm minh đến, cần một đoạn không thôi. Thúc, ta thông qua quan hệ tìm được một cái trong nước đỉnh tiêm máy tính cao thủ, muốn hay không mời hắn đến xem?" Phí Nguyên nói. "Không cần, ta đã tìm ba người nhìn qua, đều là giống nhau thuyết pháp, mà lại, theo ta đối đồng xương hiểu rõ, hắn cũng không giống loại kia có tâm cơ, sẽ tận lực thu thập ta một chút chứng cư hận tạng một tay người." Phí Binh nói. "Vậy cái này Úp FB, chúng ta mở ra nguyên, cũng bị tiểu tử kia bày một đạo, tốt một chiêu phô trương thế, có ý tứ." Phí Bình cười lạnh nói nếu như cái này USB cũng không có bất kỳ cái gì giá trị mở ra nguyên nhân tình kia chúng ta cũng phải nhận Phi Bình nói chúng ta biết cái này USB không có bất kỳ cái gì giá trị có thể mở ra nguyên không biết nếu chúng ta thật đem chuyện này nói cho hắn biết hắn nói không chừng cũng cho là chúng ta nghĩ nói không giữ lời qua sông đoạt cầu cho nên cái này thua thiệt chúng ta ăn vẫn phải nhị lấy nuốt xuống nói hắn nhìn thoáng qua cái bàn trên đặt vào phần tài liệu kia cùng trên tư liệu ảnh chủ lục luyện tiêu đúng không rất tốt phi thường tốt lừa gạt đến trên đầu chúng ta tới động xương cũng là chết ở trên tay hắn ta đi giết hắn. Phí Nguyên trầm giọng nói. người không giết được hắn. Phí Minh nói. người mới vừa vận hóa huyết, khí huyết chuyển hóa dẫn đầu chưa tới một thành, nhập môn đều không được xương, thực lực chưa chắc so luyện tạng viên mãn mạnh đến mức bao nhiêu, lục luyện tiêu giết được đồng xương, vẫn là tại hắn bạo phát bí thuật tình huống dưới. người đi đối phó hắn. gặp nguy hiểm. luyện tạng viên mãn đối luyện tạng đại thành có ưu thế, nhưng tựa như luyện tạng tiểu thành đối luyện tạng nhập môn, loại ưu thế này chưa hình thành ép. ý chí, quyết tâm, kinh nghiệm mấy người nhân tố đều có thể chi phối chém giết kết quả cuối cùng. chớ nói chi là kiếm thuật, bí pháp mấy người cứng nhắc chỉ tiêu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 Vừa vận người dự định mở võ quán, cho chúng ta phí ra bồi dưỡng thế lực, liền trực tiếp đi Khải Minh tinh thị, vừa đến, nhìn trăm chằm Lục Luyện Tiêu, tìm kiếm cơ hội hạ thủ, dùng quyền, dùng thế, quang minh chính đại thu dọn hắn, thứ hai, Khải Minh tinh thị hiện tại là võ đạo thế lực chân không địa, đang thích hợp người đặt chân phát triển. Phí Nguyên mặc dù có chút không cam lòng, nhưng phí ra có thể bắt đầu, dựa vào là chính là vị này tiểu thúc, đối với hắn quyết định hắn tự nhiên không dám vi phạm. Ta hiểu được, ta cái này đi Khải Minh tinh thị. Thiên Hải thị. Lục Luyện Tiêu xuống xe lửa. Hiện tại là dạng sáng 4 giờ, có thể nhà ga bên ngoài ngược lại là đèn đuốc sáng trưng.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 cỗ xe đi về phía trước một khoảng cách, nam tử xuống xe, mà theo xe cách nội thành đi xa, bốn phía ánh đèn càng ngày càng ít, dần dần vắng vẻ bắt đầu. xoáy ca, ngươi là đi bách thụ vịnh a? lái xe sư phó hỏi đến. đúng. được rồi. lục luyện tiêu nhìn thoáng qua bên cạnh rõ ràng kéo căng lấy thân thể thiếu nữ, nói một tiếng, trước đưa nàng đi nàng ngục đi đi. nàng. nàng là đi thiên hải đại học nghệ thuật học viện âm nhạc, trước đưa nàng đi ngươi sẽ cuốn một điều đường. học viện âm nhạc. lục luyện tiêu nhìn nàng một cái, thân sinh. không. không phải. ta tới qua mấy lần. thiếu nữ có chút khẩn trương nói đi học viện âm nhạc đi. Lục luyện tiêu đối lái xe sư phó nói. được. lái xe sư phó đáp lại, đổi một con đường. tạ ơn. thiếu nữ lại thấp tiếng nói một câu. không cần. lục luyện tiêu nói một tiếng. hai chúng ta nói không chừng còn là đồng học đâu. thiếu nữ nghe, có chút kinh hỉ, ngươi cũng là học viện âm nhạc tân sinh. ừm. lục luyện tiêu đáp lại một tiếng. cái thân phận này, tựa hồ kéo gần lại một điểm quan hệ của hai người. cái kia, có thể hay không cho ngươi mượn điện thoại gọi điện thoại cho ta. lục luyện tiêu nhìn nàng một cái. thân thể yếu đuối, làn da trắng nõn, xem xét liền không giống người lợi võ thật có cái gì lòng xấu xa, một quyền liền có thể đánh chết. ngay lập tức, hắn mỉm cười đưa điện thoại di động đưa tới, người đánh đi. tạ ơn. thiếu nữ nhận lấy điện thoại, rất mau đánh thông một chiếc điện thoại. tiểu uyển, thật xin lỗi thật xin lỗi, điện thoại di động ta không có điện. đúng, ta nhớ kỹ. hảo hảo, số 3 cánh cửa chạm xe buýt ta. ta đã biết. nhất định. thiếu nữ nói chuyện điện thoại xong, đưa điện thoại di động trả lại lục luyện tiêu. tạ ơn. không khách khí. lục luyện tiêu hồi trở lại, trong xe bầu không khí lại lần nữa yên tĩnh. lúc này lái xe sư phó hỏi một tiếng, là đến số 3 cánh cửa. đúng đúng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 Trương Tiểu Uyển có chút ngạc nhiên kêu một tiếng. Mặc dù biết đây là hai cái giả phan hâm mộ, có thể lục luyện tiêu vẫn lệ phép tính gật đầu, các ngươi tốt. Ai nha, thật là ngươi. Trương Tiểu Uyển nói, trong mắt quay tích một vòng, rất nhanh có ý nghĩ, cảm ơn ngươi, trên đường đi đối với chúng ta nhà Tiểu Nhu chiếu cố, vì cảm tạ ngươi, chúng ta mời ngươi ăn cơm đi. Không cần, thiện tay mà thôi. Lục luyện tiêu nói. Đối với ngươi mà nói là thiện tay mà thôi, nhưng đối với ta nhóm tới nói thế nhưng là giúp đại ân, nhà chúng ta Tiểu Nhu găng nhỏ trong ngày thường liền phim kinh dị cũng không dám nhìn, mà lại phần lớn thời gian cũng đều đâm vào sách đóng bên trong. Nói dễ nghe một điểm là nữ học bá, khó mà nói nghe điểm chính là con mọt sách. Với bên ngoài sự tình rất ít chú ý, sợ hai xã giao, còn dân mù đường, không phân rõ phương hướng. Nếu không phải ngươi, chúng ta đều sợ nàng đêm nay trực tiếp bị mất. Lục luyện tiêu nghe được trương tiểu huyền lời nói, trong lòng hơi động. Gan nhỏ, dân mù đường, con mọt sách, xã giao sợ hãi, đối với ngoại giới sự tình không chú ý. Lại thêm trên đường tiếp xúc nàng tựa hồ phản ứng chi đột, thiếu toàn cơ bắp. Tại mấy vị đồng học chửi bậy bên dưới, nhu nhu nhược nhược không dám phản bác bổ dáng những thứ này là thủ rất tốt hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bị trương tiểu uyển nói một mặt xấu hổ thiếu nữ lên mắt mặc dù mang theo kính mắt quần áo cách ăn mặc có chút đất cũng có chút hơi gầy nhưng tướng mạo không kém như vậy thật dạng này đương nhiên là trương tiểu uyển nói quát to một tiếng ngư tiểu nhu nhân gia trên đường đi chiếu cố như vậy người ngươi không mời nhân gia ăn cơm cảm tạ một chút ta nưa tiểu nhu có chút báo thẹn đỏ mặt ca khúc học trưởng điện thoại có sẽ liên lạc lại tốt các ngươi mang theo nàng trở về đi ngày đều sắp sáng lục luyện tiêu nói đối mấy người phất phất tay Cảm thấy có chút chậm trễ thời gian lái xe, lập tức giẫm chân ga, lái xe rời đi. Chương 70, độ khó. Tiểu Nhu, ca khúc chi âm à, các ngươi thế mà có thể tại trên xe lựa ngẫu như gặp, đồng thời hắn trên đường đi đối ngươi còn như thế chiếu cố. "Trời ạ, đây quả thực là tiểu thuyết nhân vật nữ chính đã ngộ." Chương Tiểu Uyển lớn tiếng nói, "Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thụ may mắn chiếu cố chân mệnh tiền nữ." Lý Đình Đình cũng sung tới, "Ca khúc chi âm mặc dù không tính là cái gì đại xuất ca, vừa vận rất tốt có khí chất tốt có hình, Tiểu Nhu, nói một chút, có phải hay không coi trọng?" Tâm độc rồi. "Ta không có, ta không phải, chớ nói mò." nư tiểu nhu vội vàng phủ nhận. chớp chớp, cái này thế nhưng là tuyệt đối tiềm lực, không, nhân gia đã sáng lên nóng lên, tiểu nhu, cơ hội khó được, ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc, ngươi không nắm chặt, ta có thể được hạ thủ. tiểu uyển, ô chúng ta tiểu khả ái thẹn thùng. trương tiểu uyển mấy người cãi nhau ở mỹ, tràn đầy khí tức thanh xuân hoan thanh thiếu nữ khắp nơi dần dần tàng sáng không trung phiêu tán, ánh nắng hơi say rượu. lục luyện tiêu ngủ một giấc đến cơm trưa thời gian. ăn cơm xong, ngồi tại trên ban công nhìn tả nhân gửi tới tin tức, lục luyện tiêu cảm thấy mình nghĩ đơn giản, hôn nguyên tông dạng này đỉnh tiêm đại tông, chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn cực kỳ hả khắc.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 Lúc này, Lục Tiên Cơ từ bên ngoài đi vào. Nhìn hắn bộ dáng rõ ràng mới vừa hoàn thành tu luyện. "Ừm, gần đây luyện võ luyện đến đâu rồi?" "Ca, ta đang muốn cùng ngươi nói." Lục Tiên Cơ nói, dùng sức đánh ra mấy quyền, tình đạo không nhỏ, "Ta luyện thể tiểu thành." "Tiểu thành?" Lục Luyện tiêu khẽ giật mình. "Đệ đệ Lục Tiên Cơ bây giờ cách 14 tuổi cũng còn có mấy tháng, loại đến tuổi này, thế mà đã đuổi kịp hắn 18 tuổi lúc thành tựu, luyện thể tiểu thành. Ngươi chính thức luyện thể mới 1 năm a." "Nhanh như vậy? Từ khi vị kia cố gia gia giúp ta điều khiển tinh vi một chút tiên tiên luyện khí thuật về sau, ta tu hành hiệu suất xác thực nhanh hơn rất nhiều."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 tiếp tục luyện, chỉ cần ngươi không có cảm giác với bản thân không chịu nổi gánh nặng, luyện 3 giờ, 4 giờ, 5 tiếng 6 giờ đều được, đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy không được bình thường, muốn trước tiên dừng lại. Vậy sẽ lên giá rất nhiều tiền. Tiền không là vấn đề, cả có tiền. Lục Luyện Tiêu cười đưa điện thoại di động điểm khai, đem hơn 60 triệu tiền tiết kiệm đưa cho Lục Tiên Cơ nhìn thoáng qua. Lập tức, Lục Tiên Cơ trước mắt sáng lên. Lại nói, ngươi tại trong ngân hàng còn cất 1000 vạn mua quản lý tài sản sản phẩm ngươi quên rồi, cho nên, ngươi yên tâm to gan luyện. Lục Luyện Tiêu nói. Ừm. Lục Tiên Cơ có chút phấn chấn dùng sức nhẹ ở đầu.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 Lục Luyện Tiêu đoạn thời gian này hiểu qua Thiên Hải thị siêu cấp đô thị giới tin tức. Lấy Lăng Vân Sơn mạch cùng Thiên Hải thị làm trung tâm người này khẩu gần nước siêu cấp đô thị trong vòng, thế lực mạnh nhất không thể nghi ngờ là Hỗn Nguyên Tông. Có thể Hỗn Nguyên Tông ở vào Lăng Vân Sơn mạch, cứ việc tại Thiên Hải thị đô thị giới có được ảnh hưởng cực lớn lực, nhưng còn xa cách trần dầm dĩ, lại thêm Hỗn Nguyên Tông chiêu thu đệ tử khắc nghiệt, phổ biến tinh anh giáo dục, nhân viên ít, người bình thường, cho dù là võ giả cũng rất khó tiếp xúc. Thế là, ngồi xuống tại Thiên Hải thị chân vũ môn, thành phố Vân Hải thất tinh môn, Lăng Tiêu thị Lăng Tiêu tầng, núi xanh thị Long Tổ Tông, Thanh Hà thị Thanh Hà kiếm phái ứng thế mà lên. Ngũ đại tông môn cạnh tranh với nhau, vừa tối bên trong liên hợp đối kháng Hỗn Nguyên tông cái này một quái vật khổng lồ. Một siêu ngũ cường, tạo dựng thiên hải thị siêu cấp đô thị giới võ đạo giới sinh thái hoàn cảnh. Bọn hắn phía dưới thì là đại lượng hoặc độc lập, hoặc phụ thuộc vào những tông môn này tồn tại thế lực nhỏ, tiểu võ quán. Trần Vũ sư có ý tứ là, ngươi nguyên bản định phụ thuộc vào chân vũ môn, kết quả chân vũ môn không có tiếp nhận ngươi phụ thuộc. Vâng. Trần Vũ nói, chân vũ môn tầm mắt cực kỳ cao, cái này võ quán chỉ có 1300m vị trí cũng ở vào vùng ngoại thành, lại thêm chúng ta võ quán chỉ một mình ta võ sư.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 cao hơn, đương nhiên. Trần Vũ nhìn lục luyện tiêu liếc mắt, cảm thấy hắn hỏi một câu nói nhảm, không có hóa huyết tu vi hoặc trong môn phái có 3 năm cái võ sư, bọn hắn căn bản không để vào mắt. Nói hắn bổ sung một chút, đương nhiên, ngươi một năm có thể lên giao nộp một hai ước cống kim, bọn hắn cũng không để ý để ngươi mượn dùng một chút hốn nguyên tông danh hảo. Một hai ước, kim kiếm môn, thiên phong võ quán thời kỳ toàn thịnh doanh thu cũng không đạt được cái số này, chớ nói chi là hàng năm nộp lên trên một hai ước. Ta dự định đi thành phố Vân Hải nhìn xem. Thành phố Vân Hải thất tinh môn trước đây không lâu, vì khách hàng lớn Hải Hòa tập đoàn, cùng Vũ Châu Thiên Cương môn bạo phát một trận đại chiến, tổn thất nặng nề, chính vào lúc dùng người, mặc dù chiến đấu dư ba vẫn còn tồn tại, nhiệm vụ tính nguy hiểm có chút lớn, nhưng trong 3 năm lại có thể miễn trừ công kim. Tựa hồ cảm thấy cùng Lục Luyện Tiêu nói đủ nhiều, hắn rời đi chủ đề, cái này võ quán ngươi có mua hay không? Ta vốn là muốn mua cái võ quán trực thuộc Hôn Nguyên tông." Lục Luyện Tiêu nói. Trần Vũ nghe, lập tức đã hiểu, lắc đầu. Phiền thoái. không có việc gì, chính ngươi cân nhắc." Trần Vũ nói một tiếng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 cũng giao nạp 6.000 vạn cống kim không phải vậy căn bản là không có cách tại Thiên Hải thị đặt chân thành phố lớn có thành phố lớn như thế nhưng cạnh tranh quá lớn Lục luyện Tiêu ngồi xe trở lại biệt thự một mặt trầm tư Trần Vũ điều kiện tốt hơn hắn kết quả hệ so sánh hôn nguyên tông trên lệnh một bậc chân Vũ môn cũng phụ thuộc không được hắn nghĩ phụ thuộc hôn nguyên tông ha ha hôn nguyên tông không được cũng chỉ có thể theo cách năm cái tông môn chọn một cái này năm cái tông môn mặc dù so nguyên tông kém một chút nhưng theo bọn nó liên hợp lại có thể cùng hôn nguyên tông đối kháng đủ để chứng minh cũng không kém là bao nhiêu Đinh Linh Linh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 tả nhân quy nạp nói, lục luyện tiêu gật đầu, ngẫm nghĩ một lát, nói, thay ta định ngày hẹn đường nguyên. sau một tiếng, tại thiên hải thị một nhà cấp cao trong quán rượu, lục luyện tiêu gặp được vị này có chút chơi bời lêu lổng đường nhị công tử. huân nguyên tông thờ phụng tinh anh giáo dục, mỗi một cái huân nguyên tông đệ tử bên ngoài cũng vô cùng có phân lượng. đường thịnh mặc dù rời đi huân nguyên tông, dưới chân núi khai chi thản diệp, nhưng dựa vào huân nguyên tông quan hệ nhưng không có bất luận kẻ nào dám can đảm khinh thường. ngay tiếp theo đường nguyên thân phận địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. đương nhiên bởi vì đường phong quá mức loa mắt đường thịnh đại bộ phận tinh lực cũng tập trung ở cái này tiểu nhi tử trên thân hắn cũng chỉ làm miễn miễn cưỡng cưỡng lẫn vào thượng lưu gia tầng trên không lo thì dưới lo làm cái gì thôi ngươi chính là lục luyện tiêu đi đường nguyên nhìn thấy lục luyện tiêu đến không gì sánh được nhiệt tình chào hỏi yên tâm nếu như ngươi trưởng bối thật sự là hồn nguyên tông đệ tử ngươi muốn đem bản thân võ quản bám vào hồn nguyên tông môn hạ độ khó so những người khác muốn thấp một mạng lớn làm thế nào kia chính là ta vấn đề đường nguyên mỉm cười ba vạn đổi một cái phụ thuộc chỉ tiêu muốn hay không ta như thế nào bảo đảm cái này chỉ tiêu chân thực lưu hiệu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 những mầm mống này tự có thể tạm thời phụ thuộc vào Hôn Nguyên Tông, thời gian tại ba đến 10 năm không giống nhau. Tạ Nhân nói, nữ khí một trận, mà lại, phụ thuộc trong lúc đó, cần thiết tiếp nhận nhiệm vụ cùng giao nạp tài chính toàn bộ giảm phân nửa. Ba đến 10 năm xem ra, có chuyện này. Lục Luyện Tiêu nói, dùng 3000 vạn đổi lấy phụ thuộc Hôn Nguyên Tông, cũng tại chí ít 3 năm tiếp nhận nhiệm vụ, giao nạp tài chính giảm phân nửa ưu đãi. Có đáng giá hay không? Giá trị. Quá đáng giá. Nhưng, quá tốt rồi." Lục Luyện Tiêu lẩm bẩm nói một tiếng. 3000 vạn mặc dù không phải cái số lượng nhỏ, nhưng có khả năng đổi lấy tiện lợi quá lớn. Đây cơ hồ giống như là trên trời rơi cả ấy, cho nên hắn không dám đánh cược. Hắn thu cục 3000 vạn toàn bộ đổ xuống sông xuống biển, mà lại, hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp ngăn được, được Đường Nguyên, cùng sau lưng của hắn vị kia Hỗn Nguyên tông đệ tử Đường Thịnh. Song phương địa vị căn bản không chút nào ngang nhau. Tiếp tục cha." Lục Luyện Tiêu phân phó nói, "Cha rõ ràng tất cả chi tiết." "Vâng." Thả Nhân lên tiếng. Lục Luyện Tiêu cúp điện thoại, ngâm nghi một phen, đăng nhập Tân Hỏa Võng. Tân Hỏa Võng mặc dù không phải cái gì đỉnh tiêm võ đạo giao lưu diễn đàn, nhưng bởi vì bán các loại công pháp bí tịch nguyên nhân, hấp dẫn một nhóm lớn bên trong tầng dưới võ giả có được không ít lưu lượng. Ở trong nước tuyệt đối số 1 số 2. Trang web này ghi tên cần thực tên nghiệm chứng, điện thoại nghiệm chứng, một người số 1 có chút nghiêm ngặt. Lục luyện tiêu trước điểm kích ghi tên dãy số, lấp nhập đồng xương số điện thoại di động. Rất nhanh thu được nhắc nhở, nên điện thoại số tài khoản đã bị ghi tên. Hắn hồi tưởng một chút tại USB trông được đến một văn kiện. Văn kiện bên trong còn có mấy cái số tài khoản mật mã, các khoản đó hào mật mã không có một cái là tân hỏa vong số tài khoản. Nhưng 9 cái số tài khoản, mật mã cũng chỉ có tam đại biến chủng. Tức danh tự ghép vẫn mang sinh nhật, danh tự ghép vẫn có điện lời nói dãi số, cùng đơn độc sinh nhật số lượng. Lục luyện tiêu tại số tài khoản một cột đưa vào đồng xương số điện thoại di động, sau đó từng cái khảo thí những thứ này mật mã. ba phút sau đăng nhập thành công. mật mã chính là đồng xương động tự ghép vẫn thêm hắn sinh nhật. duy nhất nhường hắn hao tốn một chút tay chân chính là, chữ thứ nhất mẫu thân lại là viết kép. ồ, đồng xương diễn đàn kim tệ thế mà tích lũy không ít. như vậy, lục luyện tiêu điểm khai phát thiết khu, rất nhanh ban bố một cái điểm. Ta là Hôn Nguyên Tông đệ tử hậu nhân, bởi vì thấy được Hôn Nguyên Tông ưu đãi hậu nhân điều lệ phụ kiện, muốn em ta môn phái phụ thuộc vào Hôn Nguyên Tông, bởi vì cần 12 vị Hôn Nguyên Tông đệ tử bảo đảm, ta ngoài định mức bỏ ra 5000 vạn, kết quả bị lừa, xin hỏi muốn thế nào khả năng lấy lại công đạo." Điểm kích gửi đi. Sau đó hắn soát tân cái này thiệp mời. Một phút không đến, thiệp mời giao diện mất đi. Dựa vào chính sách quốc gia, nên tiếp dính đến đỉnh tiêm Võ đạo Tông môn bí ẩn tin tức, không cho biểu hiện. Nhìn xem đoạn chữ viết này, cái này, như thường à. Đáp án, rất bình thường. Tựa như nếu như hắn muốn tuyên bố thành viên hoàng thất tài liệu cả Hành tung cũng sẽ bị xóa tổ tích, thậm chí hiện nói, Đỉnh Tiêm Tông môn cũng có loại đái ngộ này, miễn cho một số cao thủ tin tức bại lộ, bị người nhầm vào. Những loại này như thường, lại là nhường Lục Luyện Tiêu trong lòng có quyết đoán. 3000 vạn. Ngày thứ 2, Lục Luyện Tiêu liên lạc với Đường Nguyên, cũng mang theo Thiên Đạo Kiếm Tông cùng ra gia lục húc nhận tư liệu, trực tiếp đi Sơn Thủy Vịnh biệt thự. Trong biệt thự, một thân trưởng sam, nhìn qua rất có suất trần khí tức Đường Thịnh đã tại chỗ này chờ đợi. "Đường tiên sinh." Lục Luyện Tiêu có chúc chào. Đường Thịnh gật đầu, không cần hắn mở miệng, Lục Luyện Tiêu đã đem bản thân mang tới một cái dương mở ra. "Vâng rồi." vàng tỏi. Năm cái một chồng, xếp trên dưới đằng đẵng hàng 13 vàng tỏi. Hiện nay hoàng kim giá cả cao đến 4180 nguyên một gram. Lục Luyện Tiêu vadi sách tay bên trong, tràn đầy đằng đẵng 65 cái nặng 1 kg vàng tỏi. Ta cảm thấy loại vật này càng thêm thích hợp làm tặng phẩm tặng lễ." Lục Luyện Tiêu nói, đem một trương hóa đơn đưa cho một bên Đường Nguyên. Hóa đơn mở hòm phiếu ngày là hôm qua. Cuối cùng mua sắm kim ngạch 3600 vạn. Bất quá, trước mắt những thứ này hiển nhiên không phải toàn bộ. Ngoại trừ hóa đơn còn có đại thương lớn nhất kim hành hợp cách giấy chứng nhận, một cái vàng tỏi đối ứng một bản giấy chứng nhận. Đường Nguyên nhìn một lát, đem những vật này rất nhanh đưa cho Đường Thịnh. Đường Thịnh nhìn lướt qua, cũng nhìn thoáng qua trong dương vàng tỏi, ỷ vào thân phận mình hắn đang suy nghĩ muốn hay không kiểm tra một chút. có thể lúc này Lục luyện Tiêu lại đem cái dương thu vào. mời Đường Tiên Sinh thứ lỗi. trở tại Hỗn Nguyên Tông gặp qua một vị khác sư Minh lúc, cái dương ta tuyệt đối hai tay dâng lên. hừ. Đường Thịnh có chút bất mãn. bất quá liên tưởng đến cái kia một cái dương Hoàng Kim mang tới đánh vào thị giác, lại thêm chuyện này đối với hắn tới nói cũng không phải việc khó gì, hắn vẫn là đứng dậy đi thôi. ngay lập tức một đoàn người ra cửa. Đường Thịnh xe ở phía trước, Lục luyện Tiêu xe ở phía sau, song phương hướng Lăng Vân Sơn mà đi. Chương 72, tiện ý. Trên đường, lái xe lục luyện tiêu duy trì cảnh giới. Tốt tại, dọc đường cũng không sinh ra cái gì ngoài ý muốn. Một đoàn người thuận lợi đã tới Hôn Nguyên Tông chân núi, lại tiếp tục cũng chỉ có thể đi bộ lên núi. Một đoàn người ở trong núi đi về phía trước một lát, đi tới một cái tràn đầy cổ phong cổ vận tiểu viện tử. Cửa sân đã có một người tại bực này đợi. Nhìn thấy người này, Đường Thịnh liền vội vàng tiến lên. Viên lập sư minh. Nam tử gật đầu, nhìn về phía lục luyện tiêu, chính là hắn a. Vâng. Mang lên nên mang đồ vật, không nên mang lưu lại. Đi theo ta, nghiệm chứng một chút tư cách của ngươi. Viên lập nói một tiếng.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 Viết lập, Đường Thịnh đệ tử thân phận là thật. Hán Huân Nguyên Tông đệ tử hậu nhân thân phận là thật. Không có xét duyệt thất bại. Không có chẳng biết tại sao phiếu thủ tục cũng không có cái gì cố ý làm khó dễ. Thế mà, xong rồi. Trần Vũ, mua một khối sân bãi, làm xong mở võ quán chuẩn bị. Kết quả đừng nói Huân Nguyên Tông, liền kém một bậc Trần Vũ môn còn không thể nào vào được. Hán đâu, võ quán cũng còn không có mua, liền muốn hoàn thành phụ thuộc thủ tục. Mang theo loại này khó có thể tin, lục luyện tiêu đi thẳng tới hướng tông viện, dùng võ sư giấy chứng nhận, tông môn giấy chứng nhận, hoàn thành phụ thuộc thủ tục đăng ký. Tuy hồi bởi vì Lục Húc Nhật có số ít còn sót lại điểm cống hiến tông môn nguyên nhân, phụ thuộc điều kiện còn rất khá. Một năm hoàn thành một cái nhiệm vụ, cũng nộp lên trên 1000 vạn công kim. So với Chân Vũ môn khai cho Trần Vũ một năm ba cái nhiệm vụ, 6000 vạn công kim, trên lệch đâu chỉ một đinh nửa điểm. Nhìn thấy Lục Luyện Tiêu xong xuôi thủ tục, viên lập nói một tiếng, ngươi tới không phải lúc, hiện tại cũng đã chín thắng sang năm một tháng trước, ngươi phải đi nhiệm vụ bảng danh sách hoàn thành một cái nhiệm vụ, cũng nộp lên trên 1000 vạn công kim, quá hạn một lần, gấp 3 trách phạt, hai lần sau trực tiếp khu ra cũng muốn nhận tương ứng trừng phạt. Minh Bạch trở thành chúng ta Hỗn Nguyên Tông phụ thuộc tông môn, tại gánh chịu trách nhiệm đồng thời cũng có thể hưởng thụ được một chút đặc quyền. Thứ nhất, có thể đánh lấy hôn Nguyên Tông phụ thuộc thế lực danh hào làm việc. Thứ hai, gặp được nguy hiểm lúc có thể hướng hôn Nguyên Tông cầu viện. Đương nhiên, các ngươi không phải đệ tử, muốn để trong môn phái cao thủ xuất thủ, cần đánh đổi một số thứ. Mấu chốt là thứ ba. Viên Lập nói, tại nỗ lực gấp 3 điểm cống hiến tình huống dưới, các ngươi có thể học tập chúng ta hôn Nguyên Tông hạch tâm bên ngoài tất cả công pháp, bí thuật, điển pháp, cũng hướng trưởng lão, thậm chí tất cả viện viện trưởng thỉnh giáo trên tu hành lý học. Nói đến đây, hắn ngữ khí một trận, có chút ngạo nói: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 Nhiệm vụ chủng loại không hạn chế. Lục Luyện Tiêu nhìn thoáng qua, không bao lâu, thế mà thấy được lờ cờ giờ cái khác một cái mã 2 triệu. Phía dưới còn có một câu. Quét hình một chút mã 2 triệu, bất cứ lúc nào chú ý nhiệm vụ bảng danh sách động thái đổi mới. Cái này Lâm Chân viện. Lục Luyện Tiêu có khí phách nghĩ đánh giá một fan, nhưng lại không biết làm sao đánh giá cảm giác. Nhưng hắn vẫn là cầm điện thoại quét một chút, sau đó bắn ra một cái. Áp Đao Luật nhắc nhở. Hôn Nguyên Tông cao tầng có lẽ có ít thông thái rộng, nhưng người trẻ tuổi vẫn là rất nhanh thức thời a. Lục Luyện Tiêu nói thầm một tiếng. Một bên Đao cái này tên Hôn Nguyên bảng áp Lục luyện tiêu một bên hướng một bên trường thi mà đi, tựa hồ là để cho tiện hoàn thành nhiệm vụ người dùng công hiến hối đoái giáng lâm. Ngôi viện này ngay tại Lâm Trần viện sắp vách. Bất quá khi Lục luyện tiêu bước vào trường thi lúc đầu tiên khắc sâu vào tầm mắt thế mà không phải trang nghiêm túc mục quận cụ bé mà là có chút náo nhiệt ồ nào náo, náo động. Trường thi từ sân nhỏ cùng khu kiến trúc tạo thành, trong đó khu kiến trúc vượt qua 1.000m mét vuông, liên miên tại trong bóng tây, sân nhỏ đại khái 400 bình. Mà dưới mắt 400 bình sân nhỏ, thế mà bày không ít sạp hàng, tựa như ven đường bán đồ nướng, sinh hào trao nướng tinh bột mì sạp hàng đồng dạng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 côn pháp bao hàm toàn hành diện ngươi muốn công pháp bí pháp ta cũng có lục luyện tiêu nhìn thoáng qua kiếm thuật đao pháp quyền pháp công pháp hắn hiểu có thể những bí tịch này trang địa ẩn cái gì cỡ tiểu cô nương là chuyện gì xảy ra những bí tịch này bọn chúng đứng đắn a ứng phó tuần tra viên nam tử vô ngự nói ngươi yên tâm ta cam đoan những bí tịch này tuyệt đối đứng đắn ngươi luyện sao làm sao có thể một người sao có thể luyện nhiều như vậy công pháp cho nên các ngươi chỉ có thể cam đoan những bí tịch này chân thực tính không bảo đảm có thể hay không luyện thành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 Tại không có đến hôn nguyên tông trước, lục luyện tiêu theo thư tịch, trên mạng hiểu rõ, hôn nguyên tông là một cái lâu đời, nghiêm túc, cổ lao tông môn, trong môn phái thừa hành tình anh xét lượng, gần như một sư một đồ, hắn thầy như cha, trong môn đệ tử thần thái trước khi xuất phát vội vàng, giao lưu nghiền ngẫm từng chữ một, chứng chạc đàng hoàng. Toàn bộ hôn nguyên tông cộng lại, đoán chừng đều chỉ có hai ba trăm người. Nhưng khi hắn tới hôn nguyên tông mới phát hiện, cái này tông môn cùng cái điểm du lịch đồng dạng, khác biệt duy nhất chính là, cái này cảnh điểm du khách đều là phụ thuộc vào hôn nguyên tông, hoặc dựa vào hôn nguyên tông ăn cơm nhân viên công tác. quả nhiên, thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Hắn nhìn thoáng qua dấu ở sơn mạch chỗ sâu cái kia phiến mây mù và quanh, bóng rừng làm bạn công trình kiến trúc. Có lẽ, nơi đó mới tính chân chính Hôn Nguyên Tông. Sườn núi mảnh này khu kiến trúc chỉ có thể coi là Hôn Nguyên Tông cơ quan. Thứ sáu truyền pháp viện. Lục Luyện Tiêu lại tới đây lúc, trong sân đã có không ít người. Cứ việc bởi vì không động thủ nhìn không ra một người tu vi cao thấp, nhưng Lục Luyện Tiêu cũng có thể đoán được, trong sân hơn 60 người bên trong, võ sư chiếm gần một nửa, còn lại đều là luyện thể có thành tựu hảo thủ. Phong tới ngoại giới thành nhỏ đều có thể thay thời phó dạy bảo đệ tử. Cùng địa phương khác có chút náo nhiệt không khí khác biệt, thứ sáu truyền pháp viện cực kỳ yên tĩnh, ngoại trừ số ít người thấp giọng giao lưu bên ngoài, một số người đều là một bộ đứng đắn bộ dáng. Ngồi ở phía trước 10 cái nam nam nữ nữ càng là thân mang cổ trang, để tóc dài. Cũng không biết mấy cái kia đầu của nam tử phát là thật, vẫn là đón tóc giả. Nếu như là tóc giả, vậy cũng quá liều mạng. Lục Luyện Tiêu đang quan sát đến, bên ngoài truyền đến một trận động tĩnh, tới, nhiễm sư tỷ tới. Lập tức, trong chàng liền những cái kia khe khẽ bàn luận người đều không có. Rất nhanh, liền gặp ba nữ tử từ bên ngoài đi vào. Ba nữ tử bên trong Tuổi tác phân biệt tại 28, 29, 21, 22, cùng 15, 16 tuổi trên dưới. Lại đều không ngoại lệ, tóc dài rủ xuống vai, chân gài tóc ngân sức, và áo đồng bềnh. Trong đó, tuổi tác dài nhất nữ tử có chút một hầu nhi quan, cũng không có cái gì cổ điện khí chất, có thể còn lại hai vị nữ tử, coi là thật giống như từ cổ đại đi ra sĩ nữ. Nhất là ở giữa vị kia 21, 22, một thân thanh sắc váy dài nữ tử, thanh tịnh lũ lánh, như tiên tử lâm trận. Lục Luyện Tiêu chưa từng có thấy qua như thế khí chất xuất chúng nữ tử. Kia là cái liếc mắt, liền có thể để cho người ta lại khó quên được thân ảnh. Nhiễm Sư Tỷ đợi đến thanh y nữ tử ở trong viện ngồi, trong chàng hơn 60 người toàn bộ đứng dậy, có chút hành lễ. Hiển nhiên, vị nữ tử này chính là Hôn Nguyên Tông đệ tử chân chính, chân truyền nhiễm Thanh Ti. Nàng khẽ gật đầu, ánh mắt không có xem trong chàng bất luận cái nào. Dù là ngồi ở phía trước hơn 10 vị tỷ mỹ cách mặc, một thân trưởng sam tay áo dài, hy vọng để cho mình khí chất có thể tôn lên nhiễm Thanh Ti nam nam nữ nữ cũng không ngoại lệ. Nàng không có nửa điểm hàn huyên đi thẳng vào vấn đề, ta tiếp tục nói tiên tiên luyện khí thuật, tiên tiên luyện khí thuật chính là chúng ta Hôn Nguyên Tông tam đại luyện khí thuật một trong, so với các hai môn luyện khí thuật bên trong đang bình thản, kiêm dung tính cực mạnh, thứ năm, cái giai đoạn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 Đối bên ngoài hoàn cảnh có nhu cầu gì, người tu hành lại nên bảo trì dạng gì tâm tính, cái gì cần có điều có. Trong lúc nhất thời, hắn phảng phất bị mở ra tầm mắt, lần thứ nhất phát hiện môn này hắn tu luyện 4 năm tiên tiên luyện khí thuật bên trong thế mà còn có nhiều như vậy hắn không hiểu được đồ vật, còn có nhiều như vậy ở bên trong đồ vật có thể đào móc. Vẹn vẹn theo nàng đối tiên tiên luyện khí thuật dạng giải bên trong, Lục Luyện Tiêu liền có một loại cảm giác. Nếu đồng dạng cảnh giới, đồng dạng là tiên tiên luyện khí thuật, bản thân tại không cần hổ báo lôi âm thuật hoàn thành luyện tạng tu hành cần tầm 10 năm, đổi thành nhiễm thanh thi, sợ là chỉ dùng 3 năm, thậm chí 3 năm. Thay lời khác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 Hôm nay ta đối tiên tiên luyện khí thuật giảng giải tổng thể mà nói so sánh dễ hiểu, nhiều nhất bất quá ngũ khí triều nguyên cảnh thôi, chính các ngươi nhiều hơn suy nghĩ tự nhiên là đã hiểu. Nhiễm Thanh ti nói một tiếng, cũng không để ý tới vị nam tử này xấu hổ, trực tiếp rời đi. Vị kia 15-16 tuổi thiếu nữ theo sát. Nhiễm Sư tỷ, ta đưa tiên ngươi." 28-29 hoàng váy nữ tử cũng là theo sát lấy nói. Lúc này, trong sân những người khác trợn hồ mới phản ứng được, từng cái lớn tiếng cảm khái, "Ta hiểu, ta hiểu." Nghe Nhiễm Sư tỷ một lời nói, đơn giản tháng qua 10 năm khổ tu a. Nhiễm Sư tỷ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 Hôn Nguyên Tông bình thường sẽ chỉ che chở đệ tử dòng Joy 3 năm, trừ phi lập có công lao mới lấy kéo dài, dài nhất 10 năm. Mặc dù hắn cho rằng đệ đệ Lục Tiên Cơ Thiên Phú chắc tuyệt có kiếm thánh chi tư, có thể một phần vạn tại 2 năm dưới sau không vào được hôn Nguyên Tông. Che chở thời gian vừa đến, hắn vẫn phải dựa vào chính mình. Mà trên người mình, rất đáng tin. Vẫn là thực lực. Chương 74, Thiểm Điện Ly Tử Kiếm. Mang theo hôn Nguyên Tông phụ thuộc thế lực thay bại, Lục Luyện Tiêu Hạ Sơn, mở ra bản thân rừng ở dưới núi bãi đỗ xe vị trí xe. Không trải qua xe một lát, hắn tựa hồ cảm giác được cái gì, tự dưng hướng về sau mặt nhìn thoáng qua. Ngoại trừ một chút đồng dạng xuống núi bóng người, cũng không có gì dị thường. Những mày, Lục Luyện Tiêu lái xe. Sau đó lộ trình thông thuận. Lang Vân Sơn mạch rất lớn, có thể Hôn Nguyên Tông cũng không phải ở vào núi sâu rừng rậm, tự nhiên xây dựng đường cái. Không chỉ là đường cái, hơn nữa còn là đường bốn làn xe, hai bên có rất nhiều xanh hóa quốc gia nhất cấp đường cái. Hôn Nguyên Tông ngay tại trên núi, dù là trong tông người coi trọng siêu phàm thoát tục, rời xa huyên náo, có thể đỉnh tiêm tông môn lực ảnh hưởng bày ở nơi này, ai dám khinh thường. Không cần bọn hắn yêu cầu, nơi đó ngành tự nhiên sẽ đem lên sơn đường cái xây dựng thỏa đáng.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 Được rồi, vẫn là không nên quá cao điệu, ta hiện tại đã giết vào 10 vị trí đầu, hơi tranh một chút chứ bà, có thể thành quý quân liên tốt, cương cầu quán quân, a quân, còn không bằng đến lúc đó cầm này 1000 vạn hơn mở rộng ca khúc mới. Không thể phủ nhận, siêu cấp tiếng ca là một cái bình quân tỷ lệ người xem phá hai nóng nảy tiết mục, nhưng chia sẻ ánh mắt quá nhiều người. Cạnh tranh quán quân cần thiết đầu nhập tài chính cùng đạt được năng lực không thành có quan hệ trực tiếp. Đinh Linh Linh. Lúc này, lục luyện tiêu điện thoại di động vang lên bắt đầu. Theo hắn đem điện thoại kết nối, bên trong rất nhanh truyền đến chương tiểu viện thanh âm, Đại Minh Tinh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 cứ như vậy vui sướng quyết định đến lúc đó ta gọi điện thoại liên hệ các ngươi lục luyện tiêu nói cùng nữ nhân nói chuyện liền phải quả quyết một chút không phải vậy một trò chuyện có thể trò chuyện mấy giờ treo thông tin lục luyện tiêu lái xe dừng ở trước biệt thự chỗ đầu bên trên lúc này điện thoại di động của hắn lại lần nữa vang lên lên huynh đệ ngươi muốn kiếm thuật ta tìm được cựu tiêu lôi động kiếm ly tử ba động kiếm chính là theo môn kiếm thuật này bên trong diễn sinh ra đi cựu tiêu lôi động kiếm còn diễn sinh ra được mấy loại giống như thượng thượng kiếm thuật ngươi nhìn nó sát chiều lôi đình lấp lẻ. trên thực tế chính là kiếm thuật đang phong tạo cực sau một loại biến hóa ồ Lục luyện tiêu mừng rỡ, Hôn Nguyên Tông đỉnh Tiêm Kiếm Thuật. Đúng, không chỉ là Hôn Nguyên Tông Kiếm Thuật, vẫn là Hôn Nguyên Tông Tam Đại Tuyệt Thế Kiếm Thuật một trong. Tuyệt Thế cấp Kiếm Thuật, loại tầng thứ này Kiếm Thuật hắn không dám nghĩ. Hôn Nguyên Tông đỉnh Tiêm Kiếm Thuật đối bên ngoài mở ra, dù là bọn hắn những thứ này phụ thuộc nhân viên muốn học tập đều có thể học được, nhưng Tuyệt Thế Kiếm Thuật chỉ có chân truyền đệ tử khả năng tiêu tốn rất nhiều điểm cống hiến hối bái, không có cái khác biện pháp. Chờ chút, có lẽ có tiền có thể Kiếm Thuật này ta có thể học đến. Hải, ngươi có dũng khí học ta cũng không dám dạy à? Hạch tâm truyền thừa nếu là bị ngoại nhân học.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 Vương tin mặt trăng căn bản không có tiên nhân, thu tiên chỉ là một giấc mơ bị đả kích lớn. Mấy chức cao tầng không chịu xen vào nữa, tông môn công việc, ngươi cho rằng ngươi có thể tùy tiện học, được loại kiếm thuật này, hôn nguyên tông điểm cống hiến hệ thống sập bản chính là từ nơi này thời điểm bắt đầu a. Lục luyện tiêu nói, hắc hắc, cái này không vừa vặn a, nuôi sống bao nhiêu ở giữa thương a. Trình ngự phong nói, thúc giục nói, có mua hay không cho cái tin chính xác nhà, đừng nhìn sườn núi tất cả viện bởi vì kiểu mới điện tử sản phẩm sung kích trở nên rất nhanh tức thời, có thể trên đỉnh núi ở các đệ tử chân truyền từng cái cũng đều cực kỳ cao lãnh vô cùng, không dễ nói chuyện.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 Thân sắc hắn không có bất kỳ biến hóa nào, tiến vào biệt thự, cùng mẫu thân Trương Lệ chào hỏi, cũng chào hỏi đệ đệ Luyện Kiếm. Bất quá hắn chưa kịp phát rất là, tại hắn vừa mới đảo qua địa phương cách đó không xa, một cái nhìn qua đầu đầy tơ bạc, có thể khuôn mặt lại giống như hơn 30 tuổi lão phụ nhân lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Không tệ tính cảnh giác. Lão phụ nhân nói, nàng không có hiện thân, cứ như vậy đứng xa xa nhìn Lục Luyện Tiêu vị trí biệt thự. Cùng Lục Luyện Tiêu, thậm chí Trương Lệ thỉnh thoảng hiện thân ảnh, suy nghĩ xuất thần. Một hồi lâu, nàng người yếu ớt thở dài một cái. Mặt trời mới mọc. Thở dài bên trong tựa hồ tràn đầy không cách nào lời nói ân oán khúc mắc vừa dạng sáng ngày thứ hai, lục luyện tiêu lái xe tiến vào lang vân sơn, như thường là tại sườn núi vị trí gặp được trình ngự phong. bất quá, hôn nguyên tông ở tại trên núi chân truyền phân lượng so với lục luyện tiêu, trình ngự phong bậc này người ngoại biên chế thành viên đến, cao hơn một đoạn không thôi. trình ngự phong cùng lục luyện tiêu chờ đến giữa trưa, không thể không tìm cái ở trên núi làm việc cùng loại với người hầu đồng tử hỗ trợ truyền một lời. về phần gọi điện thoại, không có. trên núi các trưởng lão bị lục luyện tiêu xưng là thông thái dãm cũng không phải là không có đạo lý, trên làm dưới theo, những thứ này cách trưởng lão, phong chủ. Đám tông chủ gần đây chân truyền đệ tử tự nhiên cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng. 3 giờ chiều, vị này tên Mạnh Bình chân truyền đệ tử mới không nhanh không chậm ung dung mà tới. Tấm này tư thái, Trì Ngự Phong cũng không dám biểu hiện ra nửa điểm bất mãn, ngược lại đụng lên đi lấy lòng nói, "Mạnh sư huynh, quấy giày ngươi tu hành thực tế bát quan, ta đã giúp Mạnh sư huynh dưới chân núi Bạch Nhai trong ôn tuyển làm một chương bạch kiếp phiếu, Mạnh sư huynh tu luyện sau khi, cũng phải tha lòng đúng lòng, khổ nhàn kết hợp mới là tu hành chi đạo nha." "Tút, đừng nói nhảm." Mạnh Bình bất mãn nói, nhưng tay trái không chậm, đem phiếu tiếp nhận đi lượn bắt đầu.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 một môn hoàn toàn viết tay kiếm pháp, đừng nói thu video, liền tranh minh họa cũng không có. Khó trách cái kia Mạnh Bình nói mình học không được như thế kiếm thuật. Nếu không phải đỉnh tiêm kiếm thuật chí ít hơn ngàn điểm cống hiến khởi bước, hắn cũng muốn tìm Mạnh Bình trả lại tiền. Tốt tại hắn có ly tử ba động kiếm nội tình, mà ly tử ba động kiếm lại là từ Cửu Tiêu Lôi động bên trong diễn sinh ra rất nhiều kiếm thuật một trong, ngược lại miễn cưỡng có thể nhìn ra, môn kiếm thuật này xác thực nhất mạnh kế thừa, đồng thời ra dáng, danh tự cũng không có một cái nào. Tự sáng tạo kiếm thuật nha, ai tới kịp nghĩ danh tự. Hoặc là, chính ngươi nghĩ một cái Lục Luyện Tiêu luôn có loại này, bản thân bại lộ môn kiếm thuật này sau sẽ bị thanh lý môn hộ cảm giác. Liên gọi Thiểm Điện Ly Tử kiếm tốt. Thiểm Điện, đây là đối một môn khoái kiếm tối cao đánh giá, tên rất hay, thật sự là tên rất hay. Trình Ngự Phong ở bên tán dương. Lục Luyện Tiêu không để ý đến hắn, vội vội vàng vàng hạ sơn, chạy tới siêu cấp tiếng ca tập luyện hiện trường. Chương 75, trận chung kết, ca khúc chi âm tới. Cái kia chính là ca khúc chi âm. Nhan Trị Phương diện giống như không phải cực kỳ xuất sắc, tại lưu lại 10 vị tuyển thủ bên trong chỉ có thể coi là trung hạ hay đợi a? Ngươi biết cái gì? Đối phương là thực lực phái ca sĩ, mỗi một lần tiếng ca kết thúc toàn trường nổ tung, nhân khí mười phần, tuyệt đối không nên xem thường. Thực lực ca sĩ A. ta làm sao nghe nói hắn nhiệt độ hoàn toàn đến từ lang cê? Nghe nói hắn biên ca khúc tiêu chuẩn cùng biểu diễn tiêu chuẩn tùy tiện một cái học viện âm nhạc đi ra học sinh đều có thể nghiền ép hắn, một điểm chuyên ngành tính cũng không có. Ta nói thực lực ca sĩ, chính là chỉ hắn lang cê thực lực. Lục luyện tiêu vừa đến siêu cấp tiếng ca hiện trường, lập tức dẫn tới từng trận nghị luận. Nếu như nói hiện nay siêu cấp tiếng ca tiết mục nóng bỏng nhất tuyển thủ có cái nào mấy cái, lục luyện tiêu tuyệt đối có thể sưng một thành viên trong đó. Hán. Từ VV, Trương Duy, Điền Điền bốn người đã bị nhiều chuyện dân mạng tuyển định giá siêu cấp tiếng ca cái này một kỳ tứ tiểu thiên vương, vô số người truy phụng lấy bọn hắn ca khúc, chuyển hóa thành bọn hắn fan hâm mộ. Điểm này theo lục luyện tiêu tại sa trạm cái này một chủ chiến fan hâm mộ số lượng đột phá đến 200 vạn liền có thể nhìn ra một hai. Nếu như hắn nguyện ý đưa vào hoạt động một chút, chỉ dựa vào cái này tài khoản, mỗi tháng có khả năng thu hoạch lợi ích liền có thể có mấy chục vạn. Ca sĩ trên đường hắn thành công hay không còn không tốt kết luận, nhưng ở vong hồng về mặt thân phận hắn không thể nghi ngờ đã hự cách. Lão bản, ca khúc chi âm. Trong phòng nghỉ, Lý Trường Minh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 Ta là nghĩ như vậy, chúng ta đem còn lại tất cả tài nguyên toàn bộ phát huy ra, tập trung ở tiếp xuống 4 trận phát trực tiếp bên trong trận đầu, đưa ngươi tạo thành năng lực ép tử VV, Trư Duy, điền điển đoạt giải quán quân lôi cuốn, sau đó lại trận thứ 2 phát trực tiếp lúc, ngươi tuyên bố bỏ thi đấu. Bỏ thi đấu? Lữ Vượng khẽ giật mình. Chính xác thuyết pháp là lấy bỏ thi đấu làm mồi lưới, tiến hành chủ đề lăng c. chúng ta sẽ ở trên mạng không ngừng khởi sướng bỏ phiếu nhường mọi người tham dự suy đoán ngươi bỏ thi đấu nguyên nhân. Vật khí tốt mang tới nhiệt độ chưa chắc kém hơn đoạt giải quán quân bao nhiêu. Cố Tiểu Linh nói, nữ khí một trận, đương nhiên, cũng có thể sẽ mang đến không tốt ảnh hưởng trái chiều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 Siêu cấp tiếng ca trận chung kết đều là thông qua phát trực tiếp tiến hành, tổng cộng có 10 tiến vào 7, 7 vào 5, 5 tiến vào 3, cùng cuối cùng quyết chiến bốn trận. Dưới mắt tập luyện chính là 10 tiến vào 7 một trận, trước đó làm tốt dự án, phòng ngừa xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn. Tập luyện lúc không có người xem, không có đại chúng giám khảo, nhưng đến ngày thứ hai, người xem, truyền thông nhao nhao vào sân. Cùng lần trước không người hỏi thăm khác biệt. Lần này, Lữ Vượng cùng Lục Luyện Tiêu một tiến nhập siêu cấp tiếng ca phát trực tiếp hiện trường, lập tức có tốt mười mấy nhà tin tức truyền thông xuống tới.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 Có thể ngươi bản gốc ca khúc bị người phê bình xưng căn bản chính là không, có ý nghĩa quỷ khóc sói gạo. xin hỏi ngươi tiếp nhận cái này một đánh giá sao? Ca khúc tri âm. Những tin tức này truyền thông nhao nhao đem bị rộ phồn đưa tới Lục Luyện Tiêu trước mặt. Không thể phủ nhận, từ vi, Chu Duy, Điền Điềm ba người nhân khí cực kỳ cao, nhưng bọn hắn biểu diễn trên cơ bản đều là một mảnh ca ngợi, mọi người xem ca ngợi nhìn đến mức quá nhiều, tự nhiên muốn xem chút không giống độ vận. Cái này không? Lục Luyện Tiêu trên thân khen chê hợp nhất đang phù hợp những thứ này các truyền thông khẩu vị, tin tức của bọn họ nhạy cảm tính hơn xa người bình thường.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 Ta thống nhất trả lời. Hắn tổ chức một chút ngôn ngữ, có câu nói nói hay lắm, cái thế giới này vốn là không có đường, đi nhiều người liền biến thành đường. Bất kỳ cái gì đồ vật tại vừa mới mặt hướng thị trường lúc đều sẽ gặp đủ loại chống lại. Phê bình, như lúc trước nói hát, khí phong, đẹp âm thanh, đều là không bị người tiếp nhận. Có thể theo thời gian trôi qua, mọi người lại không cách nào phủ nhận bọn chúng chính thống tính cùng tính nghệ thuật. Lục luyện tiêu giải thích, ngược lại là đâu vào đấy. duy nhất nhường hắn cảm thấy có chút kỳ quái là, đêm qua lữ phượng đút một trang giấy cho hắn, nói phóng viên các truyền thống có thể sẽ hỏi thăm những vấn đề này, nhường hắn nhớ một chút những thứ này đáp án. Cái này không đều đã vận dụng. Ứng phó một phen tin tức truyền thông phỏng vấn về sau, Lục Luyện Tiêu có thể tiến nhập tuyển thủ nghỉ ngơi ở giữa. Hồi ứng rất tốt. Lữ Phượng cười nói một tiếng, "Là các ngươi an bài tốt." Lục Luyện Tiêu ngầm hiểu lẫn nhau mỉm cười nói, sau đó tiến nhập 10 tiếng vào bảy tranh tài. Từng vị tuyển thủ bắt đầu chuẩn bị. Rốt cục đến trận chung kết. Điên Điên nói một mình, đồng thời nhìn về phía ngồi tại cách đó không xa Lục Luyện Tiêu, "Ca khúc chi âm, ta sẽ không thua đến. Chữa ba, tất nhiên có một chỗ của ta." Lục Luyện Tiêu kỳ quái nhìn nàng một cái, không biết tiểu cô nương này lại tại mắc bẫy gì. Theo người chủ trì nói xong mở màn tự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 Nhưng Nang ẩn ẩn nhớ tới cái này, một mùa tiết mục trước mấy tập lục chế hiện trường bị lục luyện tiêu hội fan hâm mộ chi phối sợ hãi. Hắn làm sao dám? Cái này thế nhưng là hiện trường phát trực tiếp a. Hắn làm sao dám? Điền Điểm tức toàn thân phát run. Cái tiết mục này đến cùng thế nào? Bọn hắn loại này phổ thông ca sĩ đến cùng thế nào mới có thể ra đầu? Mang theo loại này không tam lòng, nhân loại này quá nhiều, cứ việc điền điểm dốc hết toàn lực muốn để cho mình tiến nhập trạng thái, có thể vẫn có mấy cái địa phương phát huy sai lầm. Lập tức, một cái trước nay chưa từng có thấp điểm, bị công bằng công chính đánh ra. Chương 76, nhiệt liệt 584 điểm. Nhìn xem cái này điểm số, Điền Điềm muốn khóc, nhưng trên mặt vẫn đến duy trì lấy tiểu dung, đối đám người túi người chào, tạ ơn ba vị lão sư, tạ ơn các vị giám khảo. Đợi đến Điền Điềm xuống đài về sau, người chủ trì mới tiến hành một lượt giải thích, số một tuyển thủ phát huy mặc dù có chút ít tỉ vết, nhưng vẫn vẫn có thể xem là một trận đặc sắc biểu diễn. Sau đó bên ngoài sân bảng danh sách sẽ cho vị này tuyển thủ chấm điểm. Tại cuối cùng điểm số đi ra trước, để chúng ta có mời số hai tuyển thủ. Chương duy. Những âm thanh này Điền Điềm nghe không được. Thời khắc này nàng, cơ hồ muốn không chế không nổi nước mắt. Bất quá bên ngoài sân bảng danh sách điểm số thoáng nhường nàng tỉnh lại một chút tinh thần không thể khóc ta còn không có thua ta là nữ hài tử bản thân chiếm như thế luận nhăng trị liền từ Vi Vi đều không thể cùng ta so sánh ta nhất định có thể ở đây bên ngoài bảng danh sách cho điểm trên hoàn thành phản sát người xem con mắt là sáng như tuyết không nói giết vào trước ba hoàn thành tiến giai tuyệt đối không thành vấn đề Điên điểm, điểm nghĩ đến cái này ngang lục luyện tiêu liếc mắt không nói thêm gì nữa có thể dết vào siêu cấp tiếng ca 10 vị trí đầu mỗi một cái hoặc là chính là có quan hệ hoặc là chính là có thực lực có thể cho rủ dừa vào quan hệ tiền đến như tiền điểm, điểm hơn vũ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 Háo Miệng ngậm miệng chính là một câu, phiền, hủy dự đi. Cũng chỉ có điểm điểm, nhà giàu sang tiểu thư, dùng hồn nhiên chưa mất đi hình dung cũng tốt, dùng ngốc bạch điểm hình dung cũng được, thiếu khuyết xã hội đánh đập, một bộ thấy thế nào lục luyện tiêu cũng không vừa mắt bộ dáng. Từng vị tuyển thủ nhau nhau lên đài biểu diễn. Những người khác mặc dù cũng đã nhận ra trong tràng bầu không khí không thích hợp, nhưng tâm tính so sánh ổn, từng cái phát huy vẫn còn qua loa, chính là điểm số so với hướng kỳ phổ biến thấp một chút. Dùng ba vị ban giám khảo lão sư giải thích tới nói, trận chung kết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 Chờ đợi lấy một đạo quang mang xẹt qua chân trời. Thậm chí, tựa hồ vì có thể có tốt hơn lượng hô hấp đến tiến hành hò hét cùng hoan hô, nên đón sắp lên trận áp trục tuyển thủ lên này, chừng nhiều hơn phân nửa đại chúng ban giám khảo toàn bộ hít sâu một hơi. Hơn 200 người đồng thời hấp khí, những âm thanh này trùng lập cùng một chỗ, còn lại là tại tĩnh mịch 2 3 giây buổi hòa nhạc trận. Lập tức, tựa hồ chân chính tạo thành phong bạo tiếng rít. Mà lại, hơn 200 người đồng thời hấp khí khổng lộ như thế khiếp người tràn diện, nhưng những cái kia nguyên bản so sánh thận trọng đại chúng giám khảo đoàn thành viên cũng là rất được chấn động, không chịu được hít một hơi linh khí trong lúc nhất thời, trong sân nhiệt độ cũng giống như kéo lên mấy độ bầu không khí khô nóng có mời chúng ta thứ 10 tuyển thủ bản quý mạnh nhất cao âm trì vương ca khúc trì âm người chủ trì ra lệnh một tiếng tiếng ra lệnh này tựa như là huấn luyện quân sự ban đồng ca lúc, tiếng thứ nhất lên hát lập tức a ca khúc trì âm ca khúc trì âm ta yêu ngươi nhìn thấy ca khúc trì âm a ta phải chết ta phải chết cơ hồ muốn lật tung toàn bộ diễn truyền bá sảnh hoan hô gọi sóng âm như bài sơn đảo hải tự đại chúng ngươi dám khảo trên bục phát ra mấy trăm người cùng kêu lên hoan hô thét lên, phán phất lôi đỉnh, chấn động ban giám khảo giáo sư, tiết mục tạo thành viên, cùng 9 vị tuyển thủ dự thi, bọn hắn người đại diện các loại tất cả mọi người, nhường bọn hắn từng cái nhịn không được kinh ngạc há to miệng, mảng nhị cũng tại hoang long rung động, quá, quá khoa trương đi. liên liên lục luyện tiêu tạ hồ cũng bị đại chúng ghế giám khảo trên đám người nhiệt tình giật này mình, có thể có thể, hắn không ngừng cùng đám người chào hỏi, tay phải ép xuống, tựa hồ muốn nhường mọi người không cần nhiệt tình như vậy. đáng tiếc, đám người nghe không được tiếng lòng của hắn, tất cả mọi người là theo kịch bản diễn, từng cái nào có như vậy tinh chuẩn sức phán đoán còn có thể dựa vào hiện trường phát huy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 Bọn hắn ngay tại tiếp xuống đâu, có thể hình tượng này. Không dám nhìn, không dám nhìn đây này. Cái này, Phỏng vấn viên lau lau trên trán không tồn tại đổ mồ hôi, đây là tại phát trực tiếp đi, khoa trương như vậy, có thể hay không quá mức? Ta cũng cảm thấy có chút. Phát trực tiếp khu bình luận đâu? Có phải hay không sập? Dù sao mọi người cũng không phải mù lòa, người xem con mắt là sáng như tuyết. Cái này, một vị trợ lý nhìn một chút điện thoại, sắc mặt có chút cổ quái, cũng không phải là. Nói, hắn đem mở ra bình luận khu, mưa đạn khu phát trực tiếp giao diện đưa tới phòng vấn viên trước mặt. Giao diện bên trên, lít nha lít nhít tràn ngập cơ hồ thấy không rõ màn hình mưa đạn, bình luận, Lao công ta xuất hiện. Hắn xuất hiện. Ca khúc chi âm, mạnh nhất người mới, người là tuyệt nhất. Rốt cục nhìn thấy ca khúc chi âm, tại ca khúc chi âm vị này cao âm vương tử trước mặt, cái gì từ vi, vi cái gì chữ Duy, cái gì điểm điểm, đều sẽ bị dây thành tạt bã. Các ngươi biết nhà ta âm âm có bao nhiêu cố gắng sao? Hắn thậm chí liền lúc ăn cơm cũng bất chấp nghỉ ngơi, mở ra âm hưởng đang nghe bài hát, học tập bên trong đỉnh tiêm ca sĩ ca hát ký xảo. Hắn không thành công liền không có thiên lý. Ca khúc chi âm bài hát là cực kỳ có chiều sâu. Thật kỳ có nghệ thuật ca khúc, những cái kia tại trên mạng chửi mắng chửi bới ca khúc chi âm người, các ngươi biết hay không âm nhạc, biết hay không nghệ thuật. Không hiểu cũng đừng ở chỗ này mỏ mẫm ồn nào. Một ca khúc có được hay không, một cái ca sĩ có hay không thực lực, không phải xem người một người hai người đánh giá, mà là muốn nhìn những cái kia nhân sĩ chuyên nghiệp cùng toàn cục theo đến nói chuyện, nhân khí bảng chẳng mấy chốc sẽ đi ra, chúng ta rửa mắt mà đợi. Cùng loại dễ hiểu ngay thẳng bình luận, mưa đạn nhiều vô số kể, tựa hồ mỗi một giây cũng có mấy trăm đầu, hơn ngàn đầu phát ra tới. Ngay từ đầu lúc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 Có thể là bản thân thật không có nghệ thuật tế bào, thưởng thức không ra ca khúc chi âm ca khúc bên trong mỹ lực, mà không phải hắn hát không được. Những người này lùi bước, dùng hàng trăm hàng ngàn thủy quân thao túng hàng ngàn hàng vạn cái số tài khoản không còn bất kể đối thủ nào, phát trực tiếp ở giữa, bình luận khu tràn ngập một mảnh đối ca khúc chi âm ca khúc tán thưởng. Chúng ta, truyền bá không truyền bá. Thợ quay phim do dự nói, trợ lý cũng nhìn xem hắn, phòng vấn viên nhìn xem tính phòng. Theo lục luyện tiêu cái kia không biết đến tột cùng hát cái gì nội dung tiếng ca vang lên lên, đại chúng giám khảo toàn thể đứng dậy, cơ điện thoại ánh đèn đều nhịp theo hắn tiết tấu lắc lư giống như từng mảnh từng mảnh ánh đèn sóng biển. liên liên ban giám khảo lão sư cũng tại phòng lên bàn tay, một mặt thưởng thức, say mê đã nhịp. lập tức hắn cắn răng một cái, truyền bá. hắn hung hăng nói, cái này thế nhưng là tên chẳng diện, làm sao không truyền bá? mỗi cái hình ảnh cũng đừng dò bên dưới, chi tiết tiếp sóng. cái kia ta tiếp sóng. thợ quay phim nói, một lần nữa đem camera điều chỉnh, thu lấy có đủ nhất chủ đề tính hình ảnh. tương tự đối thoại cũng xuất hiện tại cái khác quay phim đoàn nhỏ trong đội. phần lớn người cũng lựa chọn quay phim, dù sao loại này hình ảnh thế nhưng là không dễ dàng vượt qua. cái khác sau này hay nói, tại loại này hoan hô nhiệt liệt bầu không khí bên dưới, lục luyện tiêu rốt cục hoàn thành hiến hát, xuống đài. lúc này người chủ trì lên đài, theo lục luyện tiêu rời đi, trước một giây còn tràn đầy cung nhiệt, không biết bao nhiêu người té sỉu, rơi lệ đại chúng trong giám khảo, phảng phất nhạc hết người đi, nhanh chóng khôi phục lại, rơi lệ lau khô nước mắt, té sỉu bản thân đi lên, thét lên cùng uống lấy thủy, thấm dọng một cái, trong tràng bầu không khí biến hóa nhanh chóng, nhường hậu trường đạo diễn đều có chút nhìn không được, không cần hắn hạ lệnh, rất nhiều camera ống kính toàn bộ theo tính phòng rời, chuyển hướng sân khấu trên sân khấu người chủ trì lao lao trên chán không tồn tại đổ mồ hôi lộ ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười cực kỳ ngoạn mục biểu diễn vừa mới thứ 10 tuyển thủ ca khúc tri âm đầy đủ hướng chúng ta phô bày cái gì gọi là chân chính ca hát nghệ thuật âm nhạc nghệ thuật quả nhiên là nhất khúc can chẳng đoạn chân trời nơi nào kiếm tri âm a hắn không còn dám quá mức thổi xuống đi trong tràng bầu không khí ấp ủ đã hoàn toàn đầy đủ tiếp xuống đến khẩn trước nhất thời khắc quan trọng nhất bên ngoài sân nhân khí bảng xếp hạng theo bảng danh sách này công bố lại thêm lúc trước đám tuyển thủ đoạt được điểm số đem quyết ra cuối cùng 7 vị tấn cấp người Người chủ trì sục sôi nói, đồng thời vây tay mở hướng dẫn, "Hiện tại, chúng ta mời xem màn hình lớn." Rất nhanh, trên màn hình 10 cái đầu hình năng lực trụ không ngừng kéo lên, phía trên số lượng không ngừng nhảy lên. Cuối cùng, số lượng dừng lại. Nhưng mà, không đợi mọi người tới được đến thấy rõ chân chính xếp hạng, màn hình hình ảnh nhảy một cái. Phía dưới chọc vào truyền bám một thì quảng cáo, "Không phải đi ra, đáp án lập tức là ngài công bố, chúng ta sau đó trở về. Chương 77, thuận nước đẩy thuyền." Ngoại trừ đại chúng giám khảo đoàn người xem, tất cả mọi người rối thẳng cổ, chờ đợi lấy cuối cùng câu trả lời công bố.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 Nàng hoàn toàn không để ý hiện tại đang đứng ở phát trực tiếp bên trong, đột nhiên đứng dậy, hướng phía sân khấu phóng đi hết lớn, "Không phải là dạng này, không phải là loại kết quả này." Tất cả người xem cũng mù, "Địa sao? Ca khúc chi âm hát thành dạng này cũng có thể xếp số 1." Ta không phục. Có tấm màn đen. Ta không phục. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, nhường còn lại tuyển thủ dự thi, sướng sở. Phương Nghi Văn, An Lực mấy người tiết mục lãnh đạo càng là đồng thời đổi sát mặt, vì cái gì rất nhiều tiết mục cũng không dám khai thác phát trực tiếp phương thức tiến hành. Đến một lần ghi âm tiết mục trải qua hậu kỳ chế tác hiệu quả càng thêm đặc sắc, thứ hai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 các ngươi chơi cái gì? các ngươi muốn làm gì? bị cưỡng ép dưới kệ đi điền điểm lớn tiếng gào thét, tấm màn đen, tấm màn đen, có tấm màn đen, ca khúc tri âm, ngươi có bản lĩnh liền cùng ta quang minh chính đại so một trận. Ngu Xuẩn, an lực trong lòng má to, nếu không phải là bởi vì điền điểm trong nhà hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút thế lực, hắn cũng hận không thể trực tiếp đánh người. loại này thi đấu loại tiết mục có chút đen màn không phải rất bình thường sao? bọn hắn đại thương quốc khảo thi công chức đều phải bằng quan hệ, chớ nói chi là bọn hắn loại này tốn nghệ loại tiết mục. điển nữ nhân này chuyện gì xảy ra?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 Dù sao siêu cấp tiếng ca cũng tốt, thiên hải truyền hình cũng được, bọn hắn cũng có riêng phần mình đối thủ cạnh tranh, tại địch nhân phạm sai lầm lúc, bọn hắn tuyệt đối sẽ không để ý bỏ đá sung giếng. Ta cái này cùng Lý Trường mình cùng một chỗ, tìm nhà sản xuất nói một chút. Lữ Phượng dặn dò, Lục Luyện Tiêu gật đầu. Lúc này, dựa vào người chủ trì nhanh chóng phản ứng cứu chàng, trong chàng bầu không khí đã thoáng tăng trở lại một chút. Rất nhanh, nguyên bản vào chỗ tại đào thải trong danh sách điển điểm không còn bất kỳ vấn đề gì, trực tiếp bị đào thải bị loại. Mà Lục Luyện Tiêu tại mấy trăm vị diễn viên ra sức biểu diễn bên dưới, cũng là không có gì bất ngờ xảy ra lấy được nhất.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 Siêu cấp ca sĩ Tiết Mục Tổ cùng chính ngươi vì từ chứng nhận trong sạch, nguyện ý rời khỏi tiếp xuống tranh tài, mà xem như nói tiếp điều kiện, chúng ta có thể thỏa thích mượn nhờ cái đề tài này tiến hành lang xê, Bởi vậy, tiếp xuống ngươi mặc dù không tại tranh tài hiện trường, chúng ta vẫn sẽ lang xê một phen. Quan cùng ngươi vua không ngài xưng hô. Cuối cùng quan, á, quỹ quân chi chiến còn có ba vòng. Trong khoảng thời gian này chúng ta nắm chặt thời gian đưa ngươi ca khúc mới thu đi ra, chờ đến siêu cấp tiếng ca quán quân chi dạ ngày thứ 2 phóng xuất. Đến lúc đó siêu cấp tiếng ca nhiệt độ có bao lớn, ngươi ca khúc mới nhân khí liền có thể cao bao nhiêu? Lý Trường Minh cười bổ sung. Lục luyện tiêu khẽ gật đầu, ta tin tưởng các người chuyên ngành tính. Đồng thời hắn còn nhìn Lý Trường Minh lên mắt, bài hát này nhân khí bản thân không kém, ta lại đầu nhập 500 vạn giao cho các người đưa vào hoạt động, hy vọng đừng để ta thất vọng. 500 vạn. Cái số này so Lý Trường Minh theo dữ liệu có chút thiếu. Bất quá cân nhắc đến bài hát này, bản thân sắc thực tự mang nhiệt độ, đưa vào hoạt động bắt đầu so cái khác ca khúc dễ dàng không ít, ngay lập tức hắn cũng thông khoái gật đầu, minh bạch, Bài hát này lục lão bản cũng nhiều dùng điểm tâm. Vận khí tốt nói không chừng có thể trở thành ngươi thành danh ca khúc, liên tục không ngừng thay ngươi thu hoạch nhân khí, kéo dài không suy, Đến lúc đó ngươi liền sưng cái trước chân chính ca sĩ, cho ngươi mượn các luôn Lục luyện tiêu cười đáp lại, trao đổi một lát, lục luyện tiêu tại siêu cấp tiếng ca quay cái video, video sẽ ở địa điểm sự kiện sắp lúc bộ phát công bố ra, tính toán siêu cấp tiếng ca tiết mục tổ cho đám người một cái công đạo. Tiếp xuống, một bên quay bài hát, một bên bọn người tức tăng trưởng. Bất quá, lục luyện tiêu hồi tưởng một chút những cái kia ca sĩ nhóm biểu diễn xảo, hắn ở phương diện này xác thực không so được bọn hắn. Bất quá không có biện pháp. Người nhà của hắn đối với hắn ca kh hát cũng không đồng ý, phụ thân lục trưởng ca quanh năm buộc hắn luyện võ, hắn căn bản không có bao nhiêu thời gian đi luyện tập phát ra tiếng kỹ xảo, ngẫu nhiên học tập, cũng là đi theo trên mạng luyện, chỉ tốt ở bên ngoài. Lại thêm hắn sớm cho mình đánh lên bảng gốc ca sĩ nhăn hiệu, hiện tại cũng không tốt hái xuống, ca khúc lựa chọn trên yếu đi những người khác một bậc. Lúc bình thường không cảm thấy, có thể cùng trên đài những cái kia nhân sĩ chuyên nghiệp so sánh, trên lệch liền đi ra.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 Kết thúc thông tin. Cái này vòng trò chuyện kết thúc, biểu thị hắn Khải Minh tinh thị võ đạo giới sinh hoạt kiện tại đoạn. Chương 78, An gia. Thiên Hải thị quan Hải Tân khu. Sơn Thủy Vịnh biệt thự hai kỳ Hàn Ngục. Chương Tiểu Uyển, Lý Đình Đình, Ngư Tiểu Nhu ba người xuống xe bus, các bạn mà tới. Lại có cơ hội được nhờ nghe Phương Vân Sơn lão sư chỉ đạo. Chương Tiểu Uyển cực kỳ hưng phấn, không biết lúc nào chúng ta khả năng bị Phương lão sư Trần Chính Thu làm đệ tử, có cái thân phận này, sau khi tốt nghiệp những cái kia truyền thông công ty tuyệt đối sẽ muốn bắt lấy, thu nhập một tháng hơn vạn không phải là ngượng. Hai chúng ta hy vọng không lớn, Tiểu Nhu ngược lại là có khả năng Lý Đình Đình nói, hướng cư xá từng dãy cây ngân hạnh nhìn lại, hoàn cảnh nơi này thật tốt, nếu là về sau ta cũng có thể ở chỗ này có một tòa biệt thự, chết cũng đáng giá. Nói quá lời nói quá lời, lấy Đình Đình thiên phú của ngươi, muốn như thế một tòa biệt thự rất dễ dàng. Thiên phú, ta có thể có cái gì thiên phú? Lý Đình Đình nghi hoặc, Trương Tiểu Huyền lập tức duỗi ra hai tay, hư nắm chặt lại, thiên phú quá lớn, ta lại khó mà nắm giữ. Nếu như ta là đại lão bản bao nuôi ngươi coi tiểu tam, đừng nói một tòa biệt thự, hai tòa nhà ba tòa nhà cũng không đáng kể. Lý Đình Đình dây hiểu lập tức tức giận, nói ngươi thật giống như không có, muốn làm cũng là ngươi coi, ta mới không đi. Ta muốn nha, nhưng là đụng không lên, mà lại, ta không có ngươi cao như vậy nhanh trị, cũng không có ngươi như thế bạo tạc dáng người. Trước Tiểu Huyền nhìn Lý Đình Đình lướt mắt, nhanh trị có lẽ không gọi được đỉnh tiêm, nhưng cũng có 80 điểm trên dưới, nhưng dáng người, nên lồi địa phương lồi, nên lõm địa phương lõm, đơn giản bạo tạc. Cho nên, ta chỉ có thể dựa vào bản thân cố gắng. Bảo ngươi cùng ta mỗi ngày cùng một chỗ luyện yoga, hối hận đi. Lý Đình Đình có chút đắc ý thẳng tắp lồng ngực.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 Lần trước nàng nhóm tại lúc, ca khúc chi âm liền đến bãi phòng Phương Vân Sơn học tập biên ca khúc. Nghe nói một tuần trước hắn biểu diễn mặc dù đưa tới hành động to lớn, đoạt được đệ nhất, nhưng lại bị một cái đào thải người nghi ngờ tấm màn đen, nói hắn gian lận, vì tránh hiểm nghi, rõ ràng có được đoạt giải quán quân chi tư hắn cam nguyện từ bỏ dễ như trở bàn tay thắng lợi, lựa chọn bỏ thi đấu, để cho người ta tiếc nuối vạn phần. Lý Đình Đình nhỏ giọng nói, "Cái này ta biết, siêu cấp tiếng ca tiết mục tổ làm sao khiến cho ca khúc chi âm ưu tú như vậy, làm sao có thể là bộ." Trương tiểu có chút bên vực kẻ yếu nói, lúc ấy đại chúng ban giám khảo, ba vị ban giám khảo lão sư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 Phương Vân Sơn ngẫm nghĩ một lát, ngươi bài hát này chủ yếu là vì cho rộng rãi mê ca nhạc một cái công đạo à? Nói một cách khác, ngươi chân chính cần nhưng thật ra là một bài sáng sủa trôi chảy, dễ dàng cho truyền sướng nước bọn bài hát. Lục luyện tiêu hai mắt tỏa sáng, vâng, loại này bài hát, bạn thân hát đối hát kỹ xảo liền không có quá lớn nhu cầu, lại dung nhập ngươi tự thân tiên phú. Phương Vân Sơn tại cái bản trên tô tô vẽ vẽ, rất nhanh viết một đoạn giả phổ, cho nên cái này bài cải biên ca khúc đặc điểm lớn nhất vần quanh tại cái này từ mẫu chốt lên. Lục luyện tiêu nhìn thoáng qua, phát tiết, đúng vậy, cảm xúc phát tiết. Phương Vân Sơn nói, có chút gầm rú, hò hét, sẽ cho người cảm thấy tựa như tâm, thậm chí quỷ khóc sói gào, thật có chút yêu to lại là một loại cảm xúc phát tiết, một loại bản thân phóng túng, giống xong, tiêu xong, trực giác cảm giác thoải mái lâm ly. Lục Luyện Tiêu có chút hiểu được. Cho nên, người tiếp xuống nửa tháng muốn luyện đến, chính là điểm này, người ca khúc mới chủ đề cũng muốn quay chung quanh điểm này, có lẽ hắn tại đánh giá trên sẽ không cao lắm, nhưng mọi người độ chấp nhận, cuối cùng lưu chuyển độ, cùng tiên truyền độ sẽ cực kỳ cao. Một bài tiếp địa khí bài hát. Đúng. Ta bản thân tại ở vực bên trên có chút thiên phú, tại nắm chắc phát tiết mấu chốt này từ đồng thời đó khả năng dùng cao âm biểu hiện ra ngoài. Muốn gia nhập cao âm nguyên tố lời nói, sẽ để cho biên ca khúc độ khó cùng biểu diễn độ khó tăng lên, bất quá, ngươi có thể tham khảo một chút chương Như Long chết cũng muốn thích, học tập cho giỏi một chút. Ta có ý nghĩ, Đa Tạ Phương lão sư chỉ điểm. Lục Luyện Tiêu tại Phương Vân Sơn trong sân chờ đợi mới vừa buổi sáng, Lân cận 12 giờ lúc cáo từ rời đi. Cùng hắn đồng dạng cáo từ còn có Trương Tiểu huyện Lý Đình Đình, Lư Tiểu Nhu ba người. Ca Khúc Sư Minh. Trương Tiểu Uyển thân mật chào hỏi, "Ca Khúc Sư Minh, siêu cấp tiếng ca sự tỉnh chúng ta đều duy trì ngươi, chúng ta tin tưởng ngươi là trong sạch." Đa Tạ Lục luyện tiêu mỉm cười gật đầu một cái. Đúng rồi, ngươi đây là tại chuẩn bị ca khúc mới, tốt tại siêu cấp tiếng ca trận chung kết sau khi ra ngoài cùng bọn hắn quán quân võ đài. Có ý nghĩ này. Lục luyện tiêu nói, võ đài chỉ là cõi nhiệt độ chủ đề thôi, bất quá điểm này tự nhiên không thể bày ở ngoài sáng đi nói. Vậy ngươi có thể được nhường tiểu nhu hảo hảo giúp ngươi một chút. Ba người chúng ta bên trong, tiểu nhu thế nhưng là phương lão sư duy nhất công nhận đệ tử, dựa vào phương lão sư thuyết pháp, nàng từ khúc tiêu chuẩn đi làm một cái chuyên ngành từ khúc người cũng dư xài, nhường nàng giúp ngươi, tuyệt đối có thể để ngươi ca khúc mới càng hoàn mỹ hơn. Ta không có tiểu viện nói lợi hại như vậy, ta còn có rất nhiều thứ muốn học." Nư Tiểu Nũ vội vàng nói. "Vậy thì thật là tốt, chúng ta học hỏi lẫn nhau." Lục Luyện Tiêu vừa cười vừa nói. Nói, hắn nói bổ sung, đến giờ cơm thời gian, đoạn thời gian này một mực không rảnh, thừa dịp hôm nay tập hợp một chỗ, ta mời các ngươi. Vẫn là chúng ta tới đi, cũng còn không có cảm tạ ngươi. Ta tới, vậy cứ thế quyết định." Lục Luyện Tiêu khua tay nói. Một chút chuyện nhỏ lằng nhằng, Quan Hải Tân Khu. Quan Hải Tân Khu bạn thân thuộc về Thiên Hải Thị vùng mới giải phóng. Tương đương với Thiên Hải thị cùng thành phố Vân Hải một thể hóa chiến lược liên tiếp khu vực, một mực ở vào nhanh chóng phát triển cùng kiến thiết bên trong. Tương lai 5 năm, dự tính sẽ có 3 đầu tàu điện ngầm thông hướng mảnh này vùng mới giải phóng, dưới loại tình huống này, bất kỳ người nào cũng nhìn ra được cái này vùng mới giải phóng tiền cảnh cùng cơ hội buôn bán. Đại lượng vốn liếng chan vào, Lục Luyện Tiêu muốn tìm được một cái mở võ quán địa phương cũng là không khó. Bỏ ra mấy ngày tuyển chọn tỉ mỉ, hắn lựa chọn cách Thiên Hải Đại học nghệ thuật 6 cây số, Lăng Vân Sơn chân núi chỉ có 26 cây số một mảnh khu buôn bán, ở chỗ này mua một chỗ chiếm diện tích 1400 mét vuông sân nhỏ. Trong nội viện có được một tòa 2 tầng, một tòa 3 tầng công trình kiến trúc. Bởi vì không có đất thiết quy hoạch, xe buýt đều chỉ có một đường, bốn phía thương giới, thị trường cũng không có triệt để thành hình nguyên nhân, giá cả không cao. Lớn như vậy sân nhỏ thêm thổ địa sử dụng chứng nhận, liền sai hắn 1700 vạn. Tại tất cả mọi người lấy trương thu phá dỡ tình huống dưới, hắn có thể sử dụng 1700 vạn đem cái viện này lấy xuống, giá cả đã không cao lắm. Thiện nghi hơn cũng không tới phiên hắn. Về sau, nơi này chính là chúng ta tại Thiên Hải thị nhà, ta đã liên lạc trang trí công ty, tương lai 3 tháng bọn hắn sẽ hoàn thành đối sân nhỏ trang trí. Đến lúc đó chúng ta liền có thể theo cái kia tòa nhà thuê lại biệt tự rời ra ngoài, chân chính phủ lên Thiên đạo kiếm tông tấm bảng. Trong sân, Lục Luyện Tiêu hướng về phía trương lị, Lục tiên cứ nói: "Luyện Tiêu, trang trí tiền đủ sao?" "Không đủ. Chúng ta trước tiên đem xe bán a." trương lý hỏi. "Đủ rồi, dựa vào yêu cầu của ta, trang trí công ty cho ta báo giá tiền là 300 vạn, ta tiếp mấy cái thông cáo, kiếm lời không ít tiền, số tiền kia ta còn là lấy ra được tới." Lục Luyện Tiêu cười nói. Trưởng lý không biết trong này được được đạo, cũng không biết Lục Luyện Tiêu căn bản không có đón cái gì quảng cáo, chỉ biết là minh tinh cực kỳ kiếm tiền so nhà khoa học đều muốn kiếm tiền, bởi vậy cũng không có hỏi nhiều, đem tất cả mọi chuyện an bài thỏa đáng. Sau đó thời gian bên trong, lục luyện tiêu kiên nhẫn luyện kiếm, cũng nhường trình ngự phong thời khắc thông chi bản thân có quan hệ với tiên tiên luyện khí thuật tu hành chương trình học, chỉ là tiên tiên luyện khí thuật chương trình học không ít, nhưng đại bộ phận dạy bảo tiên tiên luyện khí thuật huân nguyên tông chân truyền tự thân đối tiên tiên luyện khí thuật lý giải đều chỉ là nằm ở đệ nhị trọng, đệ tam trọng tiêu chuẩn, tức tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí chiều nguyên tiêu chuẩn, liên đệ tứ trọng thất tinh đấu chuẩn ít, chớ nói chi là giống nhiệm thanh ti như vậy đạt cửu cửu quy chân đệ ngũ trọng cảnh giới. Mỗi một lớp sự giúp đỡ dành cho hắn không lớn, thậm chí có khí phách ăn vào vô vị bọt thì lại tiếp gần gà. Mấu chốt là, giá cả còn không thấp. Một bài giảng vé vào cửa thấp thì mấy ngàn, cao phải cả vạn, mười mấy vạn. Mua sân nhỏ 1700 vạn, trang trí 300 vạn, thiên trạch số cư truyền thông 500 vạn, trên người hắn còn lại tài chính đã không đủ trăm vạn. Chút tiền ấy, chính hắn tu luyện cần chi tiêu, để đệ lục tiên cơ đồng dạng phải bỏ tiền. Nếu không phải hắn tại sa trạm, huyền âm, núi lửa số tài khoản fan Hâm mộ đi lên, mỗi tháng đều có thể thay hắn cung cấp mấy chục vạn rích lợi, hắn sợ là thật đến đón quảng cáo, đón được diễn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 sớng tại năm tháng trước, lục luyện tiêu liền dựa vào cọ siêu cấp tiếng ca quán quân từ vi nhiệt Độ, cùng thời kỳ ban bố bản thân từ hải khiếu một lần nữa cải biên mà thành ca khúc mới đại hải. hắn bỏ thi đấu một chuyện tại thiên trạch số cư kiệt lực lăng xê hạ bản thân chuyển đi xôn xao, rất nhiều người đối với hắn có chút chú ý, lại thêm mọi người đối siêu cấp tiếng ca cái tiết mục này kết thúc không bỏ tâm tính, là cái này bài đại hải tuyên bố về sau cấp tốc đạt được vô số người truy phục. dù là những cái kia đối lục luyện tiêu không thế nào quan tâm người nghe xuất phát từ yếu kỳ cũng đi lắng nghe một chút bài hát này, muốn phán đoán một chút, bài hát này cũng siêu cấp tiếng ca quán quân từ vi vi biểu diễn, ca khúc đến tột cùng có bao lớn chênh lệch. Dưới loại tình huống này, Lục Luyện Tiêu chỉ dùng 10 ngày, hoàn thành đạo thứ 8 tinh quang ngưng tụ. Ngay sau đó thiên trạch số cư đang không ngừng mang tiết đấu, nhưng mọi người tại trên internet thương thảo đến cùng là siêu cấp tiếng ca quán quân từ vi vi biểu diễn càng tốt hơn, vẫn là Lục Luyện Tiêu đại hải biểu hiện càng hơn một bậc. Loại này tiếp tục nhiệt độ bên dưới, một tháng sau, hắn thuận lợi ngưng tụ ra đạo thứ 9 tinh quang. Đáng tiếc, trên internet tin tức từ trước đến nay khó mà bị bỉ. Dù là trên internet huyền ảo lớn hơn nữa sự tỉnh tại thời gian rời đổi bên dưới, cũng sẽ bị dần dần tiêu vong. Cái gì chi phí trung du học sinh, xe sang trọng đụng người án, Đông Châu đại học đổi đọc sự kiện, nhạc phụ giết người cả nhà án các loại, chỉ cần 10 ngày nửa tháng, thậm chí 7 ngày, liền sẽ bị mọi người dần dần đi tới. Lục Luyện Tiêu ban bố bài hát cũng giống như thế. Nhất là làm hắn không còn tiếp tục đầu nhập tài chính duy trì nhiệt độ lúc, nhiệt độ biến mất hiệu suất càng nhanh. Nhưng, liền như là Lý Trường Minh bọn người nói tới như vậy. Lục Luyện tiêu dụng tâm chế tạo cái này bài đại hải mặc dù không tính là cái gì kinh điển kim ca khúc, có thể bởi vì đi là nước bọn bài hát Cảm xúc phát tiết bài hát tuyến đường, mọi người hát lên sẽ có loại này thoải mái lâm ly cảm giác, đến mức hắn cuối cùng không còn giống lục luyện tiêu lúc trước công bố cái kia mấy bài hát ca khúc như vậy thoái hiện, mà là duy trì chỉ trình độ nhất định nhiệt độ, mỗi giờ mỗi khắc giúp hắn cung cấp lấy năng lượng. Dựa vào những năng lượng này chậm chạp tích lũy, nửa năm sau, hắn lại lần nữa ngưng tụ ra đạo thứ 10 tinh quang. Không có nửa điểm chần chờ, hắn trực tiếp đem đạo này tinh quang tiếp tục đầu nhập tại chuẩn âm bên trên. Chuẩn âm cường hóa 10. Ong Là chuẩn âm cường hóa đến 10 về sau, Lục Luyện Tiêu cảm giác được rõ ràng bản thân nghe đến thế giới tựa hồ phát sinh một loại nào đó lặng yên không tiếng động biến hóa. Loại biến hóa này không phải chuẩn âm theo một đến 9, đối thanh âm tinh chuẩn hơn năm chắc, mà là một loại cấp độ càng sâu thuy biến. Lục Luyện Tiêu có chút suy ngẫm, tinh tế cảm giác. Trừng mười mấy phút, hắn mới mở miệng, "Ta, cái này ta tự vừa nói ra khỏi miệng." Hắn không khỏi giật mình tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, hắn vô ý thức đưa tay, muốn đi bắt cái gì, tựa hồ trong không khí có đồ vật gì. Vài giây sau, hắn mới một lần nữa kịp phản ứng. Không có cái gì. Trong không khí không có cái gì. Nhưng Ta giống như, Lục Luyện Tiêu nói một mình, có thể ngay sau đó, hắn ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn thẳng phía trước hư vô, không phải giống như, hắn lại lần nữa đưa tay, hướng về phía hư vô không gian dùng sức một nắm. Ta cảm giác đến thanh âm, không phải nghe được, mà là cảm giác đến. Chuẩn âm cường hóa đến 10 về sau, thanh âm tại trong cảm nhận của hắn tựa hồ theo thấy không rõ, nhìn không thấy sóng chấn động động, biến thành có thể đột chạm, tựa như tồn tại thực thể vật chất, năng lực, giống ánh sáng, giống hỏa, giống điện, một loại năng lực hình thức. Thanh âm, Lục Luyện Tiêu nói nhỏ, nhân loại có khả năng phát ra thanh âm là cái gì? Từ hình cách cơ thôi động phổi khí lưu xung kích dây thành, cuối cùng hình thành một loại máy móc đợt, lại thông qua không khí chấn động truyền bá đến hắn người thai đôn bên trong. Hắn người thai đôn góp nhặt loại này máy móc đợt về sau từ ngoại nhĩ đạo truyền lại đến màng nhĩ, kinh nghe nhỏ cốt đòn bẩy nguyên lý phóng đại chấn động tín hiệu đưa vào ốc nhĩ, lại trải qua một loạt thần kinh phản ứng hóa học đưa vào đại não, cuối cùng chuyển hóa ra mọi người hiểu trong thanh âm cho. Nhưng đây chỉ là nhân loại có khả năng tiếp xúc thanh âm phạm chủ. Theo lục luyện tiêu chuẩn âm phá 10 hắn có khả năng nghe được thanh âm không còn cực hạn tại phạm vi này. Giờ khắc này hắn có thể rõ ràng nghe được cao lâu lắc lư âm thanh. Gió nhẹ lưu động âm thanh, điện tử nhiễu loạn âm thanh, thậm chí, tinh thần mỗi giờ mỗi khắc tự quay, nhẹ nhàng chấn động mặt đất mang tới loại kia chấn động âm thanh. Vạn vật có âm thanh. Đây là hạ âm đợt. Lục Luyện Tiêu nói, đối với ngoại giới hạ âm, hắn nghe được còn không phải đặc biệt tinh chuẩn, nhưng đối với trong cơ thể mình bộ phận thanh âm, hoặc là nói chấn động tần suất, nắm chắc ngay thẳng dây kéo lên, không chỉ hạ âm đợt. Sóng siêu âm đồng dạng tại hắn tinh chuẩn cảm giác phạm vi bên trong. Lục Luyện Tiêu tập trung tinh thần cảm giác một chút âm được thuộc tính. Cái này một thuộc tính cho đến nay cũng mới được cường hóa đến muốn, thế giới nhất lưu Đoán chừng đến lục thời khả năng đạt thế giới đỉnh tiêm, tám thời điểm hẳn là nhân loại có khả năng phát ra âm thanh mức cực hạn. Đến 10, cung chuẩn âm sẽ bước vào gần như siêu phàm lĩnh vực, nhường hắn có thể tự do phát ra hạ âm đợt hoặc sóng siêu âm. Dựa vào hắn theo Phương Vân Sơn lão sư nơi đó học được tri thức, hạ âm đợt. Với thân thể người có lực sát thương cũng không nhỏ. Về phần sóng siêu âm, đang dò xét phương diện có được ưu thế cực lớn. Nhất là hắn có thể thông qua sóng siêu âm xuyên thấu tính ưu thế, cảm giác tự thân, tạo thành quan sát bên trong thân thể hiệu quả. Nếu như hắn đang hô hấp, luyện kiếm lúc, thời thời khắc khắc xem rõ ràng tự thân ở bên trong biến hóa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 cùng Lăng Vân Sơn một đầu khác tám tòa trong thành thị tổng cộng vượt qua 100 cái khu, bọn hắn mỗi cái khu cũng sắp đặt tuần tra viên trước, phụ trách trợ giúp nơi đó giữ gìn trật tự, thực hiện huấn nguyên tông ảnh hưởng lực đồng thời, cũng theo võ đạo hiệp hội trên thân cùng nơi đó võ đạo thế lực trên thân gõ một bút tích lợi. Đúng vậy, khoản này ích lợi võ đạo hiệp hội cùng địa phương võ đạo thế lực song phương đều muốn ra, mà lại, võ đạo hiệp hội còn không dám không ra. Đây chính là một nhà đỉnh tiêm thế lực lực ảnh hưởng. Tuần tra viên một lần nhiệm vụ kỳ hạn là nửa năm. lục luyện tiêu năm ngoái tháng 10 đảm nhiệm tuần tra viên, tháng tư đến kỳ, bây giờ cách đến kỳ còn một tháng nữa. Võ đạo hiệp hội Quan Hải Tân khu phân hội. Nhìn thấy Lục Luyện Tiêu đến, bảo an trước tiên điệu bộ, gác cổng vội vàng dâng lên cất cánh và hạ cánh cái. Lục Tông chủ tới. Lục Tông chủ xuất hành thật sự là Lục sắc bảo vệ môi trường, đáng giá tất cả chúng ta học tập. Cửa ra vào mấy người chào hỏi. Lục Luyện Tiêu gật đầu, ghế xe tiến nhập chỗ này võ đạo hiệp hội. Hắn cũng không có đi cùng chỗ này phân hội hội trưởng, phó hội trưởng chào hỏi, phân hội hội trưởng không có việc gì cũng sẽ không tới tìm hắn. Đây là bọn hắn song phương có ăn ý. Dừng xe xong, Lục Luyện Tiêu tiến môn, đi tới bản thân một vòng mới tiến vào một lần văn phòng. Văn phòng bố cục 10 điểm đơn giản.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 vẫn là giày vào điểm những chuyện khác cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ không có chuyện gì khác đi thị võ đạo hiệp hội có trận võ đạo của hội đàm từ chân vũ môn một vị trưởng lão chủ trì phán quyết trưởng ngài có phải không muốn có mặt không đi lục luyện tiêu nói một tiếng chân vũ môn nhất lưu thế lực có thể tại chân vũ môn trở thành trưởng lão đều là giống phí binh như vậy ngưng luyện cương khí tại phức tạp hoàn cảnh hạ đánh lén ám sát có thể lấy một địch trăm Hao hết sạch một cái tác chiến liền cao thủ hắn không thích rời cái này nhóm cường giả quá gần không có chuyện ngươi đi làm việc trước đi lục luyện tiêu nói nữ tử cáo từ một tiếng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 nhưng hắn tiên tiên luyện khí thuật cách lĩnh nội được đệ nhị trọng còn kém một điểm thời cơ nhiễm thanh ti giảng bài tự nhiên không thể bỏ qua phong hoa hội quan hệ rất cứng nha nửa năm qua này nhiễm thanh ti ba lần giảng bài đều là bị nàng nhóm mời tới lục luyện tiêu đi ra ngoài đi một đoạn lộ trình ngẫu nhiên đón xe taxi hướng Lăng vân sơn phương hướng mà đi đó là đương nhiên phong hoa hội hội trưởng dư dung mặc dù không phải huân nguyên tông chân truyền nhưng nàng trưởng phu là đệ tứ phong phong chủ nhị đệ tử có cái tầng quan hệ này tại nàng thỉnh mời nhiễm thanh ti giảng bài nhiệm thanh ti tự nhiên không tiện tự tuyệt khó trách lục luyện tiêu nói thời gian nửa năm hắn đối huấn nguyên tông cao tầng hoặc nhiều hoặc ít có một điểm giải lên một lần mặt trăng kem chút đến bệnh trầm cảm thái thượng trưởng lao không nói hướng xuống chức vị cao nhất chính là nghiêm hai bộ ba vị tông chủ xuống chút nữa chính là bốn vị phong chủ và con số không biết trưởng lao bất quá hai vị phó tông chủ chỉ là tông chủ phụ tá về mặt thân phận cùng bốn vị phong chủ tương đương tông chủ phong chủ trưởng lao hướng xuống chính là chân truyền đệ tử cao cấp chấp sự phổ thông chấp sự xuống chút nữa chính là ngoại vi đệ tử phụ thuộc thế lực bọn hắn nghiêm khắc nói đều là giúp huấn nguyên tông làm việc không tính là huấn nguyên tông hoạch tâm giai tầng Liên liên cao cấp chấp sự, chấp sự cũng là như thế. Hôn Nguyên Tông chân chính hoạch tâm chính là tông chủ, phong chủ, trưởng lão, cùng tông chủ nhất mạch cùng bốn phong phong chủ riêng phần mình nhận lấy đệ tử, tổng số người nghe nói chỉ có hơn 300 người. Lăng Vân Sơn cao cấp chấp sự, chấp sự, ngoại vi đệ tử siêu và người, như tăng thêm phụ thuộc thế lực nhân mã, tổng số 2, 3 và người, cơ hội đều là vì cái này hơn 300 người phục vụ. Ngôi xe taxi, Lục Luyện Tiêu rất nhanh lên núi, cũng đội vàng đi tới Phong Hóa hội đệ tử truyền pháp trong viện. Giống như quá khứ, trong sân đã tới mấy chục người. Trong đó gương mặt quen có 10 cái. Lục Luyện Tiêu nhận ra danh tự có ba cái.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 Nghĩ không ra vị sư huynh này tuổi còn trẻ thế mà đã là võ sư rồi, không tầm thường không tầm thường. Đỉnh Tiêm kiếm thuật đại thành. Cái này độ khó cũng không nhỏ, có thể chí ít có tiến vào đệ tử Phong chở thành Hốt Nguyên tông chân truyền đệ tử hy vọng, chúc mừng. Lần lượt từng thân ảnh nhìn xem Lục Luyện Tiêu, không ngừng xuịnh nói chúc. Xin đệ tử Phong chân truyền đệ tử khảo hạch. Lục Luyện Tiêu nhìn thoáng qua bốn phía, thế mà trời đang chuẩn bị âm u. Trong ngày thường nghiệm thanh thi đồng dạng 5 điểm đến 5 giờ rưỡi liền không lại giảng giải, nhưng lúc này đây, nàng trực tiếp nói đến gần 7 giờ. Là bởi vì nhìn ra hắn tiên tiên luyện khí thuật sắp đột phá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 Gian phòng bên trong bộ trang trí lấy chất gỗ làm chủ, pha tạp lấy một chút xanh hóa. Bên ngoài một chỗ sau tấm bình phong còn đặt vào một cái cầm đài, bất quá bây giờ cũng không có nhạc công đánh đàn. Mời ngồi. Dư Dung tại quán việt hẹ trước ra hiệu một phen, đợi đến Lục Luyện Tiêu ngồi xếp bằng mà xuống lúc, chủ động biểu hiện ra tràng nghệ. Chúng ta Hôn Nguyên Tông hướng bên trong, tổng cộng có ngũ phòng, đã chủ tông nhất mạch Hôn Nguyên phòng, cùng Huyền Nguyên, Khí Nguyên, Thủy Nguyên, Thái Nguyên, thái nguyên bốn phòng, bốn vị phong chủ, cùng ba vị tông chủ, hợp thành chúng ta Nguyên Tông cao tầng, phụ trách Nguyên Tông đệ tử tuyển nhận, thủ, chỉ đạo thường ngày, Thái Nguyên phong chính là chúng ta thường chỉ đệ tử tứ tọa sơn phong, diện tích lớn nhỏ không đồng nhất, mà ta quen thuộc nhất, cũng là đệ tử phong. Dư Dung cười giới thiệu một tiếng, "Lục luyện tiêu gật đầu. Trợ phụ của nàng chính là đệ tử phong nhị đệ tử, tên Trương Chi Chân. Chúng ta Thái Nguyên phong cần vượt qua phía trước núi, hướng người trong nghề hẹn 6 cây số, cùng cái khác mây phong cách xa nhau cự ly 3 đến 10 cây số không giống nhau. Thái Nguyên phong cao 1620m, hiện nay từ nhiễm biển cầm phong chủ chấp trưởng, đệ tử số lượng có 43 người." Dư Dung nói đến đây, nữ khí một trận, "43 người bên trong, trưởng thành người 35 người, trong đó, võ sư kế hai người."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 Dư Dung nói, Lục luyện tiêu rất tán thành. Đừng nhìn tân họa trên mạng mua bán công pháp tu hành không ít, nhưng dính đến luyện thần chi cảnh, một môn cũng không có. Đồng thời hắn nghĩ tới Cố Trường Thiên, Cố Trường Thiên một quyền gọi tới, phảng phất tạo thành huyết tượng, làm sợ hai tinh thần của hắn, chấn áp ý chí của hắn, tựa như thiên băng địa liệt, loại lực lượng này hiển nhiên không phải võ sư có khả năng có được. Sẽ liên lạc lại đến hắn tại trong đầu hắn lưu lại một đạo tin tức bực này vô cùng kỳ diệu thủ đoạn. Hắn võ đạo tạo nghệ, chí ít cũng thuộc về luyện thần lĩnh vực, trên thực tế cường đại hơn võ giả hắn cũng nhìn thấy qua. Trong động cảnh Nam tử kia cái tiếc thế nhưng là có thể nhục thân phá âm trướng kinh khủng tồn tại. Bực này nhân vật vượt ra khỏi hắn đối võ đạo lý giải, võ đạo tu hành, luyện thể có thành tựu chỉ có thể để ngươi tại quân đội có cái tốt bắt đầu, chỉ có khí huyết võ sư khả năng sĩ quan khởi bước, nếu là luyện thần tông sư trực thuộc đều là giáo quan quân hàm, thoáng lập công liền có thể nhanh chóng lên trước, tương lai thành quan tướng không phải việc khó. dư dung dừng một chút nói, thậm chí võ đạo giới cho tới nay còn có cái thuyết pháp, chỉ có ra đời luyện thần chi cảnh tông môn mới thật sự là võ đạo tông môn. lục luyện tiêu gật đầu, võ đạo giới sở dĩ có thể áp đạo giới kinh doanh. Giới chính trị phía trên có thể cùng quân giới bình khởi bình loạn, dựa vào là không phải võ giả, võ sư, mà là những cái kia luyện thần chi cảnh võ tông, bọn hắn nắm giữ thần thông, mới là võ đạo giới có thể phát ra tiếng len ken mạnh mẽ lo lắng. Thần thông. Cô động cương khí võ giả tại phức tạp hoàn cảnh hạ đã có thể lấy một địch trăm, luyện thần chi cảnh. Không biết có thể mạnh đến cái tình trạng gì. Cách Cố Trường Thiên, cách trong động cảnh nam tử trung niên cái kia mấy người chi phối thế giới phong vân tồn tại vẫn còn rất xa. Phong chủ hắn. Thần cảnh. Dư Dung nói, thoáng tăng thêm một chút khí, tại bực này cường giả trước mặt, cái gọi là võ sư tu vi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 Đây là có sư tôn chỉ điểm tình huống dưới, nếu để cho chính bọn hắn tìm đòi, có thể kiếm thuật tiểu thành thế là tốt rồi. Xem ra, ngươi ngày mai tiến nhập Thái Nguyên Phong hy vọng lớn hơn. Dư Dung nói, nôn thử càng thêm dụng tâm bắt đầu, ta đến cùng ngươi nói cái khác chú ý hẳn ngủ. Lục Luyện Tiêu cẩn thận hướng Dư Dung tỉnh giáo hơn 4 giờ, nói tới 11 giờ. Bởi vì cảm thấy Lục Luyện Tiêu nhập Thái Nguyên Phong hy vọng rất lớn, nàng thuận nước đẩy thuyền lời hứa hảo hảo thay hắn mua sắm một thân trang phục. Dưới loại tình huống này, hắn lần thứ nhất lưu tại Lăng Vân Sơn bên trên. Hôn Nguyên Tông sơn núi Chư Tông môn trụ sở không chỉ có lấy rất nhiều làm việc ngành, bên ngoài nhân viên cũng là lấy ngàn mã tính so ra mà vượt một cái phồn hoa tiểu trấn, ăn ở cửa hàng cũng có. Nếu không phải là bởi vì Hôn Nguyên Tông không bán vé vào cửa, phát triển thành một chỗ phong cảnh danh thắng đều không phải là việc khó. Nghỉ ngơi một đêm, Lục Luyện Tiêu thật sớm rời giường, gặp được chờ bên ngoài Dư Dung. Dư Dung mang theo hắn đi phong hoa hội trụ sở, sớm bị nàng mời tới thợ trang điểm cố ý thay hắn hóa trang, đổi lại một thân cổ trang. Lập tức, một cái dương cương tu lãng, nở nàng đường đường nam tử Dược nhưng mà ra, rất có một loại công tử như ngọc cảm giác. Dư Dung thấy hài lòng gật đầu, cũng cố ý đưa tiễn Lục Luyện Tiêu đi tới Thái Nguyên phong Hạ cung năng đồng hành đưa tiễn còn có trình ngự phong tốt liền đến nơi này lục sư đệ ta ở chỗ này sớm cầu chúc ngươi khảo hạch thuận lợi ma đáo thành công dư dung mỉm cười nói trình ngự phong cũng là tiến lên nợ nụ cười hảo huynh đệ cầu phú quý chớ quên đi lục luyện tiêu hướng về phía hai người phất phất tay trên một người thái nguyên phong thái nguyên phong dưới núi cũng không có cái gì thủ sơn đệ tử nhưng huân nguyên tông quy củ chính là bốn phong cùng chủ mạch không thông truyền không thể nào vào sông những người khác tự nhiên cũng không dám xúc phạm huân nguyên tông chân truyền lục luyện tiêu hít sâu một hơi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 gặp qua phong chủ, gặp qua nhiễm sư tỷ, sư minh, lục luyện tiêu tiến lên ân cần thăm hỏi, xem ra ngươi nắm giữ một môn đỉnh tiêm kiếm thuật, xuất ra ta xem một chút. lão phụ nhân nhiễm biển cầm đạo, thẳng vào chủ để sao? đại nhân vật làm việc quả nhiên coi trọng hiệu suất. lục luyện tiêu nghĩ ngợi, trong thần sắc cũng không dám có nửa điểm lãnh đạm, bêu xấu. ngay lập tức, hắn liền đem vi lực đủ để so sánh đỉnh tiêm kiếm thuật tiềm điện ly tử kiếm phát huy ra. lão phụ nhân nhìn một chút, tựa hồ hơi hài lòng gật đầu, không có danh sư chỉ điểm tình muốn dưới có thể nhanh như vậy đem môn kiếm thuật này nắm giữ đến loại tình trạng này, không thể Nói xong, nàng nhìn nam tử liếc mắt, "Trương Chi Chân, giận hắn đi đăng, ký một chút thân phận, về sau hắn chính là chúng ta Thái Nguyên Phong người thứ 36 chân truyền." "Vâng." Trương Chi Chân cung kính lên tiếng. Một bên Lục Luyện Tiêu nghe được hai người giao lưu, trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng. "Cái gì? Khảo hạch, cái này kết thúc? Gặp mặt, luyện bộ kiếm pháp, 3 phút không đến, liền đã thi xong." Thu video. Hô hấp pháp, kiểm tra thiên phù đầu. Nội tính khảo thí đầu. Còn có những cái kia cái gì tâm tính khảo thí, ý chí khảo thí, cũng bất chắc rồi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 Thanh Đế hiện tại cũng không gọi mãi nãi. Lão phụ nhân mỉm cười nói: "Lễ không thể bỏ, thân phận của ta càng làm cho ta muốn lấy thân làm thì để tránh tại cái khác đệ tử cùng với Khắc Phong trong miệng lưu lại đầu để câu chuyện." Nhiệm Thanh Tí nói: "Cái khác Phong muốn nói cái gì? Đảm nhiệm bọn hắn đi nói, Thái Nguyên Phong vòng không thể nào bọn hắn khoa tay múa chân, thật sự cho rằng Thái thượng trưởng lão không quản sự bọn hắn liền có thể xem Hôn Nguyên Tông 600 năm truyền thống tại không có gì rồi. Chúng ta Hôn Nguyên bốn phong tăng thêm chủ mạch, đều chiếm một phòng, phong bên trong tự trị, quá mức phân tán, nếu có thể sáp nhập" Hôn Nguyên Tông Bốn Phong Chủ Mạch vốn là chủ trương siêu phàm thoát tục, rời xa huyên áo, thị thế thanh tu đã mất đi ngoại bộ cạnh tranh, như Bốn Phong hợp nhất hòa vào Chủ Mạch, liền nội bộ cạnh tranh cũng đã mất đi, Tông môn sức sống coi là thật liền sẽ đánh mất hầu như không còn. Nhiễm Hải Cầm nói, ta cùng Hứa Thề An Tông chủ lớn lực tôn sùng Hôn Nguyên Tông khu quản hạt chế độ, nhường ngoại viện đệ tử phụ thuộc Tông môn tại Làng Vân Sơn mạch xung quanh tất cả thành tuần tra tư phương. Một mặt là vì để tránh cho Hôn Nguyên Tông lực ảnh hưởng đánh mất hầu như không còn, một phương diện khác cũng là vì tạo nên cạnh tranh, có thể đệ tử hao tổn so với sáu năm trước lại tăng thêm gấp ba.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 Ha ha, ngươi quá khen, phong chủ đối ngươi tựa hổ có chút coi trọng, nói không chừng chờ cái mười năm tám năm, chúng ta đều phải dựa vào ngươi chiếu cố. Trương tri chân nói, rút lên tay áo dài, húng chi, ta năm nay ba mươi có sáu, lại có bốn năm, sợ là liền phải rời đi hôn nguyên tông, hạ sơn, còn phải nắm lục sư để ngươi chiếu cố mới được. Trương sư huynh không có ý định ở trên núi đảm nhiệm cao cấp chấp sự A. Lục luyện tiêu hỏi. Đêm qua dư dung cùng hắn nói một lần hôn nguyên tông cao tầng tình huống.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 Tuôn tuôn ngân sức phát ra thanh thủy tiếng vang, ta huân nguyên tông chân truyền đệ tử đều có thể miễn phí đến dạy một môn công pháp, kiếm thuật, thân pháp, thậm chí bí pháp. Phong chủ lúc rời đi, để cho ta chuyển cáo ngươi ba cái đề nghị. Ngự sư tỷ chỉ điểm, ngươi tiên tiên luyện kiếm thuật mặc dù thiếu khuyết giai đoạn thứ năm, nhưng ngươi hiện nay còn mới luyện tạng võ sư, hối nói vô ích, bất quá trong tay ngươi kiếm thuật từ cựu tiêu lôi động kiếm diễn sinh mà ra, phong chủ đưa cho ngươi đề nghị thứ nhất lúc lựa chọn cựu tiêu lôi động kiếm. Lục luyện tiêu kiên nhẫn lắng nghe. Huân nguyên tiên tông bên trong một môn đỉnh tiêm kiếm thuật hối nói giá cả liền cần hơn ngàn điểm cống hiến, thành viên vòng ngoài lần cấp ba ma lục luyện tiêu đảm niệm quan hải tân khu tuần tra viên nửa năm mới 200 trăm công hiến có thể thấy được cống hiến thu hoạch chi gian nan bởi vậy đệ nhất môn miễn phí công pháp rất trọng yếu đề nghị thứ hai lang tiêu điểm lãng thân pháp ngươi bây giờ học môn kiếm thuật này cũng tốt cựu tiêu lôi động kiếm cũng được đều là một môn lấy tốc độ lấy xuyên thấu lấy chấn động là sát thương kiếm pháp lực buộc phát cũng không mạnh loại này thế yếu luyện tạng hoàn huyết nhìn không ra nhưng đến ngưng cương giai đoạn võ sư có cương khí hộ thể đao kiếm có thương kiếm thuật quyền pháp bên trong lực buộc phát nói không kể nhân ý thậm chí không phá được đối phương cương khí hộ thân nói đến đây nhiễm thanh ti ngữ khí một trận đương nhiên Tiểu tiêu lôi động kiếm làm ta huân nguyên tông ba môn tuyệt thế kiếm thuật một trong, kinh lực xuyên tấu tính kinh người. Một kiếm phá không được, hai kiếm ba kiếm, năm kiếm sáu kiếm, luôn có thể đem phá vỡ, có thể liều mạng tranh đấu bên trong, muốn chém chúng đối phương năm sáu kiếm, biết bao không dễ. Lúc này ngươi nhất định phải có một môn tinh xảo thân pháp cùng hắn của nhau. Lục luyện tiêu thâm dĩ vi nhiên ở đầu, cái thứ ba đề nghị bí thuật, kiếm thuật lực bộ phát không được, chúng ta lấy bí thuật để đền bù. tiêu lôi động kiếm có nguyên bộ bí pháp, tên Tiểu tiêu Long năm thuật, kiếm thuật của ngươi từ tiêu lôi động kiếm diễn hóa mà ra, môn này bí thuật tự nhiên có thể đối hắn giúp cho tăng phúc. Tiểu tiêu Long năm thuật. Lục luyện tiêu trong lòng hơi động, nhiễm sư tỷ có thể cùng ta đại khái giảng giải một chút môn này bí thuật. Có thể, nhiễm thanh ti nhìn hắn một cái, ngược lại là rất có kiên nhẫn, kiểu tiêu long ngâm thuật tăng phúc điểm 3 điểm, tốc độ, buộc phát, cùng chấn kình, kiểu tiêu lôi động kiếm bản thân lấy nhanh như thiểm điện, chấn như lôi đình nổi tiếng, bí thuật có thể khiến kiếm thuật càng nhanh, chấn kình mạnh hơn, ngoài ra, ngoại trừ chấn bên ngoài, còn có thể đem chấn kình ngưng tụ thành một điểm, nổ bể ra đến, tạo thành cường đại sát thương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 Nhiệm Thanh Ti mang theo lục luyện tiêu nhận 4 bộ Thái Nguyên Phong chân truyền đệ tử, trang phục mùa đông 2 bộ, trang phục hè 2 bộ, quần áo màu sắc lấy bạch sắc cùng lục sắc làm chủ. Ngoài ra, mỗi một vị chân truyền đệ tử đều sẽ có một tòa đơn độc lầu nhỏ. Một chút lầu nhỏ 3, năm ngồi cùng một chỗ, hình thành một cái viện, còn có lầu nhỏ lẫn nhau song song. Đương nhiên, cũng có quan hệ tốt chân truyền đệ tử, hai người, ba người ở một tòa lầu nhỏ, uống rượu làm bài hát, tốt không vui. Nhiệm Thanh Ti hỏi thăm một chút đệ tử chấp sự không nhà lầu về sau, ngẫm nghĩ một phen, đem lục luyện tiêu nơi ở an bài tại nàng sát vách. Thái Nguyên Phong có bản thân nhà ăn, áo nhung vật cũng có đệ tử chấp sự phụ trách thanh lý, đương nhiên ngươi không quen tự mình xử lý cũng được, có gì cần mua sắm đồ vật nhường đệ tử chấp sự thay ngươi đi mua, ngươi tiếp xuống liền ở trên núi hảo hảo tu hành. Nhiệm thanh ti an bài tốt hết thể nói. Trên núi. Lục luyện tiêu khẽ giật mình, không thể xuống núi tu luyện A. Dưới núi tu luyện hoàn cảnh như thế nào cũng được lên núi. Lấy ăn uống làm thí dụ trong phòng ăn đồ ăn đều là từ chuyên gia chế tác dự thiện hao tổn của cải không ít tại luyện khí thuật tu hành rất có có ích buổi sáng cũng có mấy vị sư minh giao lưu kiếm thuật phong chủ thỉnh thoảng càng sẽ tự mình chỉ điểm một hai lúc xế chiều sư huynh đệ cùng các lẫn nhau đối luyện gia tăng kinh nghiệm chiến đấu cái người khổ tu đóng cửa làm sẽ như thế nào so ra mà vượt mọi người cùng nhau chuyên cần khổ luyện mẫu thân của ta còn tại dưới núi ngoài ra ta còn có một cái đệ đệ Người không yên lòng có thể đem bọn hắn nhận được dưới núi không ít bỏ qua không được phạm trần tục thế đệ tử đều là cách làm như vậy nhiễm thanh tí nói cái này xử lý phương pháp ngược lại cũng không đều bị thỏa nhưng lục luyện tiêu còn phải kiếm tiền người đần tức gia tăng thần bí tinh thể năng lực chuyện của mình thì mình tự biết nếu như không có thần bí tinh thể cường hóa hắn nhiều nhất chỉ là người bình thường tiêu chuẩn đừng nói cùng hôn nguyên tông tinh tiêu tế tuyển các đệ tử chân truyền so sánh liền liền so với đồng viện phi kiếm minh đợi người tới đều sẽ có vẻ không bằng nếu như hắn thật trên thái nguyên phong một đợi chính là mấy năm hắn tham gia siêu cấp tiếng ca thật vất và tích lũy được nhân khí tuyệt đối sẽ tán đến sạch sẽ mà không dựa vào thần bí tinh thể hắn có lẽ có thể ngưng tụ cơ khí đạt tới rất nhiều võ giả trong cuộc đời có khả năng đạt tới cực hạn độ cao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 Nếu như chính ngươi đối tu luyện đều không cần tâm, làm sao cầu người khác đối ngươi tận trách hết sức. Ta sẽ gắng đạt tới đuổi theo đệ tử khác nhóm tu hành bộ pháp, tuyệt không cô phụ phong chủ một phen tín nhiệm." Lục Luyện Tiêu nói. Nghiêm Thanh Ti nhìn xem Lục Luyện Tiêu, nhưng gặp hắn tựa hồ có chút kiên trì, chỉ đành phải nói, "Chúng ta Thái Nguyên Phong cũng không phải là bất thông tình lý chi địa, chỉ là ngươi bị nửa đường mời trào lên núi, phong chủ đối ngươi kỳ vọng cũng không phải là giống phổ thông Hỗn Nguyên Tông đệ tử, 40 tuổi miễn cưỡng tu thành cương khí cảnh, cuối cùng xuống núi dưỡng lao, mà là hy vọng ngươi có thể tại cương khí cảnh giới trên tiến thêm một bước." Lục Luyện Tiêu liền suy nghĩ một chút Nguyên Tông phong đệ còn tiêu chuẩn. Tuổi tròn 40 lúc, sáu thành trở lên có thể ngưng cường, 10 thành đều có thể hóa huyết. Ngay lập tức, hắn thận trọng nói, "3 năm hóa huyết, 6 năm ngưng cường, nếu ta làm không được hai cái này mục tiêu, từ nay về sau liền đợi khắp nơi trên núi tĩnh tâm tu luyện, không tiếp tục để ý phạm trần tục sự." "Tốt." Nghiễm thanh ti đồng ý. Lục Luyện Tiêu hiện nay còn không kịp 20, 3 năm hóa huyết, 6 năm ngưng cường, cũng bất quá 29 thôi, 29 ngưng tụ cương khí, tương lai xác thực còn có hy vọng xung kích một chút cương khí phía trên luyện thần cảnh giới, không luận công phong chủ đối với hắn yêu hái có thừa. Một lời đã định, một lời đã định. Lục Luyện Tiêu nặng nề nói,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 Khi biết được Lục luyện tiêu vào Hôn nguyên tông bực này đỉnh tiêm đại phái lúc, Trương Lệ tự nhiên lòng tràn đầy yêu thích, cho rằng Thiên đạo kiếm tông Trần Hưng có hy vọng. Lục Tiên Cơ nhìn về phía Lục luyện tiêu trong ánh mắt cũng là mang theo vẻ sùng bái, người một nhà không khí vui vẻ hòa thuận. Sau đó mấy ngày, Lục luyện tiêu thỉnh thoảng đi một chuyến Thiên Hải đại học nghệ thuật, học tập một chút biểu diễn kỹ xảo, lại cùng Ngư Tiểu Nu thương thảo một chút ca khúc mới biên ca khúc, không ngừng đối cái này bài ca khúc mới tinh điêu tế trắc. Trên thực tế, bài hát này tại hắn không ngừng tạo hình bên dưới, đã tại cấp độ trở lên. Liên liên Vương Vân Sơn cũng cấp gia đánh giá, bài hát này có lẽ cách Kim ca khúc còn kém một điểm hỏa hậu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 Chúng ta Thiên Hải siêu cấp đô thị giới thế, nhưng là bên trong không quật khởi chiến lược lãnh đạo thành thị, đại thương tương lai tứ đại siêu cấp đô thị giới, thương nghiệp giới một trong. Lái xe sư phó nói, nghĩ tới điều gì, không đúng. Hẳn là tam đại siêu cấp đô thị giới một trong, tinh thành siêu cấp đô thị giới đã không được, năm ngoái vừa mới nháo đàng một phen, hiện tại lại náo đi lên, la hét muốn tự do, muốn độc lập, du hành, đánh đền cái gì, tháng trước tin tức người xem không có. Phố hoa nhất Cửu Long đường phố 10 cửa tiệm đóng chín nhà, ta nghe nói đoạn thời gian gần nhất tại chúng ta Thiên Hải đầu tư xây hàng vô liếng, cũng đến từ tinh thành. Đầu tư Thiên Hải thị vốn liếng đến từ tinh thành.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 giống gần trong gang tức thành phố Vân Hải, Lăng Tiêu Thị, núi Xanh Thị, Thanh Hà Thị, phân biệt thuộc về Đông Châu, Vũ Châu, Thục Châu tam địa, chỉ bất quá cách Thiên Hải Thị cách khá gần, cho nên Thiên Hải Thị mới vẫn nghĩ đem mấy cái này thị đặt vào bản thân siêu cấp đô thị giới hệ thống, mà lại mấy cái này thị dính Thiên Hải Thị ánh sáng, phát triển tốt đẹp, giống thuộc về Đông Châu Thanh Hà Thị, vô luận nhân khẩu vẫn là kinh tế, toàn bộ vượt qua Đông Châu thủ phủ. Tán gấu, cỗ xe rất mau tới đến Lăng Văn Sơn Hạ. Lục luyện tiêu lên núi, tại Thái Nguyên Phong gặp được chờ hắn Trương Chi Chân. Trương Chi Chân cầm tư liệu, mang theo Lục luyện tiêu thẳng hướng chủ mạch mà đi.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 Chúng ta đi trước nộp lên tư liệu, đưa ngươi thân phận đăng ký tạo sách, lại dẫn ngươi đi tàng thư các hội bái lăng tiêu điểm lãng nguyên bản." Trương Chi Trần nói. "Được." Lục Luyện Tiêu gật đầu. Lúc này, ở vào trong sân rộng một lớn một nhỏ, hai cây cao 6m, mét, 4m mét bia đá đưa tới Lục Luyện Tiêu chú ý. Trên tấm bia đá từ một loại tránh kim sắc vật tư viết lấy từng cái danh tự, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, làm người khác chú ý. Đó là chúng ta Hôn Nguyên Tông Hôn Nguyên bảng, Hứa Tông chủ 6 năm trước tiền nhiệm sau làm ra, liệt ra chúng ta Hôn Nguyên Tông 10 vị trí đầu đệ tử tục danh. Trương Chi Trần phát giác được Lục Luyện Tiêu ánh mắt giới thiệu một tiếng, đồng thời Trong mắt của hắn cũng là mang theo một tia dị dạng, 6m trên tấm bia đá khắc họa chính là toàn tông 269 vị đệ tử tổng bảng, được xưng là lớn bảng, mà 4 mét trên tấm bia đá thì là một năm trước mới tuyển nhận tân thu đệ tử bảng, được xưng là nhỏ bảng. Cái này bảng danh sách có chỗ lợi gì? Tác dụng thế nhưng là không nhỏ, đi tên bảng danh sách người không chỉ tự thân có thể có được tông môn ban cho điểm cống hiến khen thưởng, hàng năm cuối năm kết toán, bọn hắn sở thuộc sơn phong cũng là có thể có được tài nguyên nghiêng, xếp hạng càng cao, tài nguyên nghiêng càng rất. Trương Chi chần nói, thở dài nói, một chương kích phát cạnh tranh bảng danh sách, thủ đoạn có chút cũ bộ, nhưng lại rất hữu hiệu. Chỉ ít ta cảm thấy gần 6 năm qua, chúng ta Huấn Nguyên Tông bên trong sinh khí cũng tăng thêm không ít. Chương 84, Lăng Tiêu điểm Lãng. Phương pháp cũ, hữu dụng là được. Tựa như rất nhiều công ty áp dụng cuối cùng đào thải chế, từ xưa lưu truyền, nhưng là kích thích công ty viên chức phương pháp tốt nhất. Chúng ta Thái Nguyên Phong nhưng có đệ tử lên bảng. Lục Luyện Tiêu nói, đại bảng bên trong, đại sư Minh Tượng Phong Vân bảng bên trên có tên, đứng hàng thứ 6, tiểu bảng bên trong cũng có Tân Thu tiểu sư Mộ Phương Tiêu Tiêu, xếp hàng thứ ba Trương Chi Trần nói, thành tích nhìn qua, có thể chủ mạch đệ tử trên trăm, cạnh tranh ưu thế cực lớn, bất quá Lần này tiểu bảng bên trong, tất cả mọi người bị đè xuống, bởi vì Huyền Nguyên Phong ra một thiên tài, Thượng Quan Kiếm Tâm, từng cái chân chính kiếm đạo thiên tài. Lục Luyện Tiêu rất mau nhìn đến cái gì. Tại Thượng Quan Kiếm Tâm danh tự phía sau còn có một nhóm chú thích, hôn Nguyên trận đệ lục trọng. Mà ngoại trừ hắn bên ngoài, xếp tại thứ 2 hứa Thần, xếp hạng thứ 3 Phương Tiêu Tiêu, đều là hôn Nguyên trận đệ nhị trọng. Về phần còn lại bảy cái, Hôn Nguyên trận đệ nhất trọng. Lục Luyện Tiêu còn nhìn thoáng qua đại bảng. Đại bảng trên xếp hạng cao nhất gọi mộ thành, Hỗn Nguyên trận đệ tam trọng. Xếp tại thứ hai cùng thứ 10, đều là Hỗn Nguyên trận đệ nhị trọng.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 rất khó tại hôn nguyên trong trận có chỗ thành tích. Trương Chi Chân nói, vẻ mặt nghiêm túc, "Lại cùng cái khác khảo hạch khác biệt, tiểu trọng hôn nguyên trận, sẽ chết. Chết." "Đúng." Trương Chi Chân gật đầu, cứ việc khảo hạch lúc lại có trưởng lão ở bên nhìn chằm chằm, nhưng các trưởng lão cũng có không kiểm phản ứng thời điểm. Hai cái bảng danh sách thành lập đến nay, xung trận giả đến nay không dưới trăm người, trong đó, bỏ mình chín người, tàn phế bốn người. Cái số này nhường Lục Luyện Tiêu đồng tử co dù lại. Cái này hao tổn dẫn đầu, đều gần sánh bằng phán quyết giả, Đại bảng xung trận, trong trận thường thường là cường đại ngưng cương hung thú, khôi lỗi, tội phạm truy nã.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 Lục sư đệ ngươi mặc dù so bọn hắn nhập môn chậm một năm, nhưng cũng có thể xem như lần này đệ tử, nếu có thể thuận lợi vượt quan có phong phú điểm cống hiến ban thượng, cái này thế nhưng là ngoại trừ nhiệm vụ, đem tài nguyên bán cho tông môn bên ngoài, duy nhất thu hoạch được điểm cống hiến con đường. Điểm cống hiến tối ít, song qua nhất trọng có thể được điểm cống hiến 1000, nhị trọng 2000, tam trọng 5000, tứ trọng một vạn, cứ thế mà suy ra. Cái kia có người xông qua cửu trọng hôn môn trận, chẳng phải là có 50 vạn điểm cống hiến. Lục Luyện tiêu sướng sở. Phải biết, hồi đó một môn tuyệt thế kiếm thuật cũng mới một vạn, đệ tử giảm phân nửa, chỉ cần 5000. 50 vạn điểm cống hiến. Hôn Nguyên tông điểm cống hiến hệ thống không sợ sụp đổ a. Có thể thông qua, tông môn đương nhiên sẽ không keo kiệt 50 vạn điểm cống hiến, có thể tại 2, 30 tuổi trước có được lấy một địch chín, chín thắng chín vị đỉnh tiêm luyện tạng võ sư năng lực, bình thường luyện cương đều không thể so sánh. Trương Chi chân nói, luyện thần cảnh giới được xưng là luyện khí hóa thần, cũng là bởi vì cảnh giới này đột phá đối tự thân khí huyết, sinh mệnh tinh khí tiêu hao cực liệt, tuổi tác đã cao người cơ hồ không có luyện khí hóa thần hy vọng, miệt cương luyện thần cũng sẽ bởi vì sinh mệnh tinh khí hao tổn qua phim không lâu nhân thế, chớ nói chi là tại luyện thần cảnh giới bên trong tiếp tục hướng phía trước.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 Hình thành cùng loại với bản năng biến hóa, càng sớm bắt được loại này tần suất, ba động, càng sớm có thể đem môn này thân pháp tu hành nhập môn, thậm chí cả tiến một bước tiểu thành, đại thành. Lục Luyện Tiêu trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, môn này thân pháp cực kỳ thích hợp ta. Không thể không nói, phong chủ ánh mắt cực kỳ nhạy cảm. Thế mà thông qua bản thân tiềm điện ly tử kiếm cái kia không đến 3 phút diễn dịch, tinh chuẩn đánh giá ra hắn thích hợp này chủng loại cái khác thân pháp. Quả nhiên, nhân ra có thể là phong chủ không phải là không có đạo lý. Lục Luyện Tiêu dùng một vòng thời gian, đem Lăng Tiêu Điểm lãng nhớ kỹ, lại đem nguyên bản trả lại đến Hôn Nguyên Tông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 cho đến trở về trung Trấn sơn thương thế khôi phục không có vấn đề trung Trấn sơn là bị vân vũ môn môn chủ mạc hoành giang đả thương hai người ngược lại tính được chính thức là võ chỉ bất quá tống thanh mẹ con lo lắng vân vũ môn môn chủ không chịu từ bỏ ý đồ muốn đuổi bọn hắn vân lĩnh võ quán đuổi tận giết tuyệt này mới khiến ngươi hỗ trợ đi tỏa chấn một tháng trinh ngự phong nói ta điều tra rõ ràng vân lĩnh võ quán mở 10 năm cho tới bây giờ đều là thiện chí giúp người không có đắc tội qua bất luận kẻ nào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 Mạc Hoành Giang phụ mẫu còn tại, có hai đứa con trai một đứa con gái, con trai trưởng đã kết hôn, cũng sinh ra một tử, đời 4 cùng đường, cho nên ngươi yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ không không thèm đếm xỉa người cả nhà tính mệnh, cũng muốn không nhìn ngươi vị này Hỗn Nguyên Tông đệ tử diệt đi Vân lĩnh Quá quán. Đời 4 cùng đường. Xác thực không cần lo lắng đối phương không nhìn bản thân huấn Nguyên Tông chân truyền đệ tử cái thân phận này cũng muốn giết người. Lục Luyện Tiêu gật đầu, "Vậy được, nhiệm vụ này ta đón, ta cái này tiến về thành phố Vân Hải Vụ sơn Chương 85, thuận lợi. Nhiệm vụ này điểm cống hiến không cao, chỉ có 100, nhưng có 500 vạn tiền mặt ta ân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 trung chấn nhạc trọng thương sau trốn ở bên ngoài sở di không hiện thân chính là lo lắng bị vân vụ môn mạc hoàng giang một mẹ hốt gọn hắn chỉ cần một ngày không hiện thân mạc hành giang cũng không dám không để ý quy tắc đối tống thanh mẹ con ra tay lục luyện tiêu nói vậy cũng không thấy không nói võ đức võ sư thế nhưng là không ít chi ngự phong nói tựa hồ nghĩ tới điều gì bất quá cũng đúng mạc hành giang cả một nhà hắn không dám trước dám cái này danh giới cuối cùng đối tống thanh mẹ con xuất thủ bằng không hắn đối mặt phong hiểm lớn hơn đúng lục luyện tiêu nói bất quá đã tiếp nhận nhiệm vụ này hắn tự nhiên là phải thật tốt hoàn thành ngay lập tức cũng không chút trì hoãn rất nhanh hạ sơn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 Tiểu võ quán cũng có sinh tồn không gian. Vân Hải thị kinh tế so khải Minh Tinh thị phát đạt, mọi người thu nhập thủy bình tương đối cao, hàng năm nguyện ý hoa mười mấy vạn đi võ quán luyện một đoạn thời gian người chiếm cứ tổng nhân khẩu 1% điểm năm đến 2%, ngàn vạn nhân khẩu, chính là 15 đến 20 vạn, lấy bình quân học phí 20 vạn tính toán, cũng là 3-400 ức cấp thị trường, đủ sức cầm cự trên trăm trong đó cỡ nhỏ võ quán sinh tồn. Môn chủ Mạc Hành Giang là hoán huyết võ sư, con trai trưởng nửa năm trước cũng đến luyện tạng tiêu chuẩn, tiểu nhi tử không có tập võ, lựa chọn buôn bán, nữ nhi vẫn còn học trung học. Lục luyện tiêu thoáng cân nhắc một chút,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 ta họ lục lục luyện tiêu nói một tiếng đa tạ lục chân truyền trưởng nghĩa xuất thủ tống thanh tiến lên cung thân một dẫn chúng ta đã vì lục chân truyền chuẩn bị xong nước trà điểm tâm còn xin lục chân truyền không tiếp rời bước nghỉ ngơi một lát lục luyện tiêu nhìn thoáng qua vân lĩnh võ quán so với hắn dùng để an trí thiên đạo kiếm tông sân nhỏ tốt hơn không ít liền liền trần vũ lúc trước muốn bán cho hắn cái kia sân nhỏ so với trước mắt vân lĩnh võ quán cũng kém một chút bất quá cân nhắc đến trung chấn nhạc chính là một vị hoán huyết võ sư có loại này bài diện ngược lại không chân là lạ võ quán không gian bố cục tốt đẹp thông đạo không ít lục luyện tiêu lại cẩn thận lắng nghe một chút bên trong tựa hồ cũng không giống mai phục một cái đào phủ thủ bộ dạng ngay lập tức gật đầu cùng tống thanh mấy người cùng một chỗ vào vân lĩnh võ quán phòng khách đến phòng khách tống thanh trước tiên quỳ xuống vân bá nói ta vân lĩnh võ quán mở đến nay 10 năm qua cẩn trọng chưa từng cùng bất luận kẻ nào kết thù kết toán vân vụ môn lại ý thế hiếp người còn trọng thương trưởng phụ ta khiến cho hắn cho đến nay không dám quy tông khẩn cầu lục chân chuyển thay chúng ta vân lĩnh võ quán làm chủ trong lúc nói chuyện một vị đệ tử tiến lên đem một cái dương mở ra bên trong đặt vào rõ ràng là 20 cây vằn tỏi nửa năm trước lục luyện tiêu mua qua vàng tỏi lấy nhãn lực của hắn liếc mắt nhìn ra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 biến sắc có mùi máu tươi, Khâu Hà khe giật mình, đột nhiên tiến lên, đem sân nhỏ đại môn đẩy ra, lập tức một chỗ thi thể sôi nổi trước mắt, những thi thể này không chỉ có Vân Vụ môn đệ tử, còn có không ít tuổi hồ chưa rời đi học đồ, nhất là cửa ra vào vị trí, đầu lâu cũng bị người tàn bạo vặt gãy, rõ ràng là Vân Vụ môn môn chủ Mạc Hành Giang, Vân Vụ môn bị diệt môn, Lục luyện tiêu hít một hơi lãnh khí, trong sân thi thể vượt qua 20 cố, Vân Vụ môn môn chủ Mạc Hành Giang, cha mẹ của hắn, dòng dõi đều ở trong đó, còn có một số thường ở tại Vân Vụ môn bên trong rất được tín nhiệm đệ tử. Bực này đại án. Lục Lục chân truyền, Khâu Hà cũng từng giết người, nhưng bây giờ nhìn xem đầy sân hơn 20 bộ thi thể, còn có mạc hành giang bực này hoán huyết võ sư, sắc mặt của hắn cũng là một trận trắng bệnh. Thông chi địa phương võ đạo hiệp hội, Lục Luyện Tiêu lập tức nói. Đồng thời, hắn nhìn một chút bốn phía vết máu. Theo những thứ này vết máu đến xem, vụ vụ môn bị diệt môn thời gian không cao hơn một cái giờ. Mặc dù hung thủ chưa khả năng rời đi tính không lớn, nhưng Lục Luyện Tiêu vẫn là trước tiên tối lui đến lập kín dạy đặc vách từng chỗ, hai nghe Lục Lộ nhãn quan Bát phương. Nửa giờ sau, võ đạo trong hiệp hội người tham gia, chết hơn 20 người.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 Không biết là vị nào quán trưởng trưởng nghĩa xuất thủ, thay chúng ta vụ Sơn khu ngoại trừ cái này một lớn hại. Lục Luyện Tiêu gật đầu. Hắn thật không có đề cập có thể sẽ là trung trấn nhạc xuất thủ. Một ngày trước trung chấn nhạc bị mạc hành giang trọng thương, có vài chục người mắt thấy, lấy thương thế của hắn, không có khả năng lại đi diệt môn tiến hành. Vân vụ môn bị diệt môn, Vân lĩnh vo quán nguy cơ hẳn là liền giải quyết dễ dàng đi. Cho nên, nhiệm vụ của hắn coi xong là được rồi. Lục Luyện Tiêu cảm thấy mình gần đây trong nửa năm này mười điểm thuận lợi. Đi một chuyến, lúc này mới vừa giữa trưa, nhẹ nhõm đã kiếm được 500 vạn. Cho nên, lúc tới tất cả thiên địa đồng lực Lục luyện tiêu tâm tình cũng dễ dàng một chút. Chương 86, không hợp lý. Báo ứng, báo ứng, đây chính là vân vụ môn ngang ngược cản trở báo ứng. Vân lĩnh võ quán, Tống thanh đạt được đệ tử khâu hà mang tới tin tức, như chút được gánh nặng thở dài một hơi. đã vân vụ môn đã di môn, vân lĩnh võ quán nguy cơ đã giải quyết dễ dàng, tiếp xuống liền không cần đến ta ngoài định mức tỏa chấn, ta sẽ ở vân lĩnh võ quán tại đợi ba ngày. Ba ngày sau như vân lĩnh võ quán lại không phong ba, ta liền cáo tử rời đi. Lục luyện tiêu nói, tổng thanh mặc dù có lòng giữ lại lục luyện tiêu, nhưng hắn chấn thủ xong một tháng này, thẳng đến trượng phu thường thế khôi phục. bất quá. Đối phương cũng không phải Hôn Nguyên Tông phụ thuộc thế lực Tông Chủ, mà là Hôn Nguyên Tông chân truyền đệ tử. Nàng cũng không dám đối bực này đại nhân vật có cái gì quá nhiều yêu cầu. Lập tức nói: Đa Tạ Lục chân truyền, chúng ta cũng là dính Lục chân truyền phúc. Ngài đến một lần chúng ta liền được cái này theo trên căn bản giải quyết vấn đề tin tốt tốt. Lục Luyện Tiêu gật đầu. Chúng ta Vân lĩnh võ quán những năm gần đây ngược lại góp nhặt không ít quyền pháp đao thuật, cứ việc so với Hôn Nguyên Tông pháp môn đến không đủ một phần vạn, nhưng Lục chân truyền có nhàn cũng có thể làm cái giết thời gian tiểu nhị đến xem. Tống Thanh nói: Nói bổ sung, mà khác, Lục chân truyền nếu là có tâm. Câu Hà cũng có thể mang theo ngài tại Vân Hải thị hảo hảo đi dạo một vòng, hắn là Vân Hải thị sinh trưởng ở địa phương người địa phương, đối tòa thành thị này mỹ cảnh quả vật ngược lại là có chút quen thuộc. Nếu có ý nghĩ ta sẽ gọi hắn." Lục Luyện Tiêu nói. Hắn gần đây vừa đem Lăng Tiêu Điểm Lãng thân pháp tu hành nhập môn, không có bao nhiêu ra ngoài du ngoạn tâm tư. Nếu không phải loại này, dễ dàng liền có thể kiếm lời 500 vạn nhiệm vụ quá mức quý hiếm, chính hắn cũng 10 điểm tiêu tiền, tương lai mấy tháng tại đem Lăng Tiêu Điểm Lãng luyện thành trước hắn cũng sẽ không xuống núi. Lăng Tiêu Điểm Lãng nhập môn là nắm giữ suất, đồng thời đối môn này thân pháp tùy ý chuyện, thân tùy ý động.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 Nói một cách khác, dùng thân pháp của mình tiết tấu kéo theo hắn người thân pháp tiết tấu, từ đó khiến người khác rơi vào bản thân tiết tấu bên trong. Dù là đối phương phá giải hắn tiết tấu, hắn cũng có thể thông qua đối phương tiết tấu biến hóa trước tiên nắm giữ chuyển biến chi pháp, phát sau mà đến trước. Tại lục luyện tiêu nhận biết bên trong, đây chính là cộng hưởng cùng hồi âm. Bởi vì chuẩn âm cái này một gần như dị năng lưu thế, hắn Lăng Tiêu điểm lãng nhập môn ngoại trừ có thể làm được môn này thân pháp hạ bút thành phần thân tùy ý động bên ngoài, còn tinh chuẩn chuyển hóa Lăng Tiêu điểm lãng môn này thân pháp cùng chấn đợt quan hệ giữa. Thế gian tất cả vật thể cũng tại chấn động, đồng phát ra thuộc về mình thanh âm. Tại chuẩn âm cường hóa đến 10 về sau, Lục Luyện Tiêu cảm giác có thể xem đến thanh âm tồn tại. Cứ việc hiện tại xem còn chưa đủ rõ ràng, nhưng khi một cái vật thể di chuyển nhanh trong lúc, phát ra thanh âm cùng không khí cộng hưởng liền sẽ hình thành cường đại hơn chấn đợt, thông qua chấn đợt quyết tán hắn liền có thể đánh giá ra vật thể di động phương hướng, bắt được bọn hắn di động uy tích, cũng chính là tốc đấu. Lăng Tiêu Điểm lãng đang phong tạo cực cảnh chính là nắm giữ như thế nào kéo theo, gây nhiều hắn người tốc độ. Tựa như hai người nếu như muốn liều mạng tranh đấu, trong đó một người trốn, một người khác đuổi theo, trốn nhân chuyển hướng, đuổi theo người đi theo chuyển hướng. Đây chính là một loại đơn giản tốc độ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 cũng có đáp án, bây giờ tại làm, chính là suy luận quá trình này, hoàn chỉnh đem cái đề mục này giải đi ra. Lục luyện tiêu tại tống thanh an bài trong sân dạ bước, cẩn thận cảm giác bản thân thân hình biến hóa nhục thân mỗi một chỗ chỗ rất nhỏ lực lượng vận chuyển quy tích. Lúc này bên ngoài truyền đến một trận tiếng gô nào, hắn lựa chọn sân nhỏ cách cửa rất gần, có việc thuận tiện rút lui, có thể thế yếu chính là không đủ yên tĩnh. mắt thấy âm ý kéo dài một hồi, lục luyện tiêu đành phải đi ra ngoài, đang gặp khách trong sảnh, tống thanh, khâu hà một đám đệ tử đang cùng mấy cái mặc võ đạo hiệp hội quần áo người tranh chấp lấy cái gì. nhìn thấy lục luyện tiêu đi ra, tống thanh trong lòng vui mừng nhưng lại liền vội vàng tiến lên xin lỗi, có lỗi với lục chân truyền, máy dậy đến ngài nghỉ ngơi thế nào? võ đạo hiệp hội người đến giải chúng ta vân lĩnh võ quán cùng vân vụ môn ở giữa ân đoán tình huống tống thanh nói lúc này một người cầm đầu một vị phán quyết ủy ban ủy viên ánh mắt cũng là rơi xuống lục luyện tiêu trên thân làm hắn thấy rõ ràng lục luyện tiêu cái kia một thân trắng xanh giao nhau mang theo cổ phong cổ vận của áo lúc bản lấy mặt lập tức trở nên có chút câu nệ bắt đầu vị này là vị này là hôn nguyên tông lục chân truyền tống thanh giới thiệu một tiếng Chúng ta Vân Linh Võ Quán trêu chọc không nổi Vân Vũ môn, may mắn được tổ tiên cùng Hỗn Nguyên tông có chút quan hệ, có thể theo Hỗn Nguyên tông mời tới một vị chân truyền thay chúng ta tọa trấn lấy trấn nhiếp Vân Vũ môn. Vị này huỷ viên nghe liền vội vàng tiến lên chắp tay hành lễ, nguyên lai like là Hỗn Nguyên tông chân truyền ở trước mặt, thất kính thất kính. Lục luyện tiêu gật đầu. Tống Thanh tiếp tục nói, "Lý huỷ viên, nếu như Vân Vũ môn thật là chúng ta Vân Linh Võ Quán tiêu diệt, chúng ta cần gì phải vẽ vời thêm chuyện, tốn hao ân tình theo Hỗn Nguyên tông mời đến cao nhân giúp bọn ta vượt qua cửa ải khó đâu. Ta cũng chỉ là tới hỏi một chút thôi." Dù sao gần đây trong vòng 1 2 năm các ngươi Vân lĩnh Võ quán cùng Vân Vũ môn xung đột không chỉ một lần hai lần. Vị này Lý ủy viên ngay trước mặt Lục luyện tiêu tự nhiên không còn dám như lúc trước như vậy hùng hổ doan người. Cùng Vân Vũ môn từng có xung đột ngoại trừ chúng ta Vân lĩnh Võ quán bên ngoài, còn có xung quanh Hắc Hưng cánh cửa, Đại Long Cờ nhóm thế lực, nhất là 3 tháng trước, Hắc Hưng cánh cửa môn chủ cùng Vân Vũ môn môn chủ càng là đồng thủ, Vân Vũ môn gần 1 2 năm khí diễm phất lối, đắc tội võ sư sợ là vượt qua số lượng một bàn tay, bọn hắn cũng có hiềm nghi. Tống Thanh nói, một bộ uy khuất bộ dáng, chúng ta Vân Linh Võ quán theo thành lập đến bây giờ, một mực thiện chí giúp người, chưa từng kết thủ kết toán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 Rất mau dẫn lấy Võ Đạo Hiệp hội mấy vị phán quyết giả rất nhanh cáo từ rời đi. Nhìn xem trước một giây vênh vang đắc ý phán quyết ủy ban ủy viên, tại Lục Luyện Tiêu vừa ra tới sau lập tức trở nên thành thành thất thật, Khâu Hà mấy người Vân Linh Võ quán đệ tử nhìn về phía Lục Luyện Tiêu trên thân bộ kia quần áo trở nên 10 điểm hâm mộ. Phải biết, vị kia Lý ủy viên cũng không phải phụ sơn khu Võ Đạo Hiệp hội ủy viên, mà là Vân Hải thị ủy viên. Quốc gia cấp 6 quan viên, phóng tới một chút huyện thành đi đều có thể đảm nhiệm phó huyện trưởng. Đây chính là hôn nguyên tông chân truyền phân lượng. Đáng tiếc, bọn hắn những thứ này 2, 30 tuổi, tu vi liền luyện tặng cũng chưa tới võ giả. Căn bản không có nhập hôn nguyên tông pháp nhãn tư cách, đa tạ lục chân truyền bên vực lẽ phải. Đợi đến Lý ủy viên rời đi, Tống Thanh liền vội vàng tiến lên cảm tạ. Ta trên thực tế cũng không có nói cái gì." Lục Luyện Tiêu nói. Trên thực tế hắn theo đi ra đến Lý ủy viên rời đi, liền hỏi thế nào một câu. "Võ đạo hiệp hội đã tới, Vân lĩnh Võ quán hẳn là không phiền phải gì." Lục Luyện Tiêu nói một tiếng, quay người về tới viện tử của mình bên trong. Trong nội viện, bị quấy rầy một phen Lục Luyện Tiêu không có tiếp tục luyện tiếp tâm tư. Vừa vặn, trong thư phòng Tống Thanh ngưỡng đệ tử đưa tới không ít quyển pháp, đạo pháp, kiếm thuật bí tịch, xuất phát từ khai thác nhàn rỗi ý nghĩ. Hắn vẫn là xuất ra mấy quyển lật lên. Những bí tịch này đều thuộc về phổ thông cấp, cũng chính là trên thị trường thường thấy nhất đạo pháp quyển pháp, một chút thậm chí tại trên mạng đều có thể lục soát. Đương nhiên, có thể lục soát là một chuyện, có hoàn chỉnh hay không, bên trong là có phải có nhỏ bé cải biến lại là một chuyện khác. Lật ra một lát, Lục Luyện Tiêu liền có chút kẻ nhạt vô vị. Hắn hiện tại Hỗn Nguyên Tông chân truyền đệ tử, Hỗn Nguyên Tông tàng thư các thượng thừa kiếm thuật, quyền pháp tùy tiện xem, cũng liền đỉnh tiêm tầng cấp kiếm thuật cần tốn chút cống hiến. Mà đỉnh tiêm kiếm thuật, ở bên ngoài, Giả Lộ võ sư liền một bản thượng thừa kiếm pháp, quyền pháp cũng không có, như Vi Vĩnh Sương Hoàn tiện, quý phong bọn người, có chút thân phận, bối cảnh người mới có thể đạt được thượng thừa kiếm thuật hoặc quyên pháp, như Lồng Sương, Ly Nhân Vãng, Đồng Viện, Thường Bạch Sơn các loại. Về phần tuyệt thế kiếm thuật, quyên pháp cấp độ, ngoại trừ đỉnh tiêm đại phái, thường nhân rất khó tiếp xúc. Coi như chân vũ môn, vạn tinh môn, Thanh Hà kiếm phái dạng này trong thế lực, tất cả lớn chủng loại cộng lại có cái một hai cánh, tựa cũng là cực hạng. Thanh Hà hạ kiếm phái nghe nói cũng là bởi vì đỉnh tiêm kiếm thuật đại hạ kiếm mà mệnh danh. Kiếm thuật quyên pháp còn như vậy, chớ nói chi là thân pháp, bí pháp. Vân Linh Võ quán Trung Phi là cái thế lực nhỏ, Trung Chấn Sơn trong ngày thường lại là cái người hiền lành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 Lục luyện tiêu cẩn thận suy luận một chút cả sự kiện tiền căn hậu quả, trung trấn nhạc tại sự kiện này bên trong theo lý thuyết là lớn nhất người hiển nghi, thậm chí hắn cũng có động cơ gây án, có thể hắn lại đem bản thân theo sự kiện này bên trong hái sạch sẽ, vân vũ môn hủy diệt, tựa như một cái bẫy, một cái tỉ mỉ bày ra bố trí xong cũng có thể làm cho trung chấn nhạc toàn thân trở ra cục. Suy đoán, cứ việc đây chỉ là suy đoán, có thể lục luyện tiêu lại không có ý định lại tiếp tục tại sự kiện này bên trong dây dưa tiếp, vân vũ môn hủy diệt có phải hay không cục cũng không trọng yếu, hắn là hôn nguyên tông chân truyền, cỡ nào thân phận.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 hắn cũng không dám đối ta một vị huân nguyên tông chân truyền ra tay dù sao diệt đi vân vũ môn loại sự tình này cùng ta vị này huân nguyên tông chân truyền tới nói không có bất cứ quan hệ nào huân nguyên tông chân truyền đệ tử cũng không phải loại kia tinh thần trọng nghĩa bạo dạn không phải xen vào việc của người khác là vân vũ môn chủ trì công đạo người thật sự là loại người này tại tống thanh xuất ra cái kia dương giá trị vượt qua 500 vạn vàng thỏi lúc liền biểu hiện ra lục luyện tiêu trong lòng nghĩ ngợi từ một điểm này suy đoán vân lĩnh võ quán trung chấn nhạc không có ra tay với mình lý do dù sao đối một vị nguyên tông chân truyền xuất thủ giá quá lớn huân nguyên tông tuyệt đối sẽ tra rõ Xem phía phía dưới, hắn cái này bố cục chưa hẳn trải qua được cân nhắc. Đến lúc đó, thê tử của hắn, Nữ Nhi, cũng đem nhận dính liễu tới hắn, hảo hảo một gia đình đem từ đó tan thành mây khói. Nghĩ đến cái này, Lục Luyện Tiêu trầm tĩnh lại. Bất quá, vừa buông lòng, Lục Luyện Tiêu lập tức cảm ứng được cái gì. Bốn phía, thôi có chút vắng vẻ bắt đầu. Cứ việc phương hướng là hướng phía Lăng Vân Sơn phương hướng, nhưng đã biến thành một cái đường nhỏ nông thôn, bốn phía ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút dân cư, có thể đại bộ phận thời điểm ven đường đều là cỏ dại đống cùng cây tối. Lục Luyện Tiêu bất động thanh sắc, nhưng lại điểm mở điện thoại, hướng dẫn một chút tiến về Lăng Vân Sơn con đường.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 Cứ việc có rất nhiều ngoại giới hoàn cảnh cùng cố xe chạy âm thanh, động cơ thanh âm cái nhiều, có thể hắn vẫn lờ mở đánh giá ra, vị này lái xe sư phó nhiệm tim rõ ràng so với người bình thường mạnh mạnh mẽ hơn nhiều. Là cái người luyện võ, lại luyện thể có thành tựu. Luyện thể có thành tựu, dù là vẹn vẹn tiểu thành, thường thường đều phải tại võ quán bên trong phí thời gian 3 năm năm, học phí chí ít 350 vạn. Một cái vì luyện võ bỏ ra 350 vạn, luyện thể có thành tựu võ giả mở ra xe taxi. Có lẽ là đối phương ra đạo sa sút, lại hoặc là phá dỡ làm giàu, nhưng lục luyện tiêu không cá cược. thần xác hắn không có bất kỳ biến hóa nào.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 Ta vội vàng đem máy vi tính của ta mang đến, đến tại Vân Hải Thị ở lại vài ngày, không có máy tính dùng, rất không quen. Hiện tại đã ra Vân Hải Thị, còn có đại khái nửa giờ đã đến. Hiện tại thế nhưng là giữa trưa, trên đường chắn không kẹt xe. Ngươi xem một chút hướng dẫn, Lục luyện tiêu nói. Lái xe sư phó nghe, theo một chút điện thoại, rất nhanh, hướng dẫn tuyến đường đi ra, không lóc, trên đường đều là xanh. Hiu, hắn lời còn chưa dứt, Lục luyện tiêu xuất kiếm. Cứ việc tại sao xe sắp xếp không tốt phát lực, có thể Lục luyện tiêu dùng chính là đoạt kiếm giờ khắc này hắn điều động toàn thân trên dưới tất cả gân cốt kinh lực, đoàn kiếm trong tay thiểm điện đâm ra, tại lái xe sư phó thị giác gốc chết, trong chốc lát hướng thân thể của hắn xuyên tới. Hắn không có nhắm chuẩn trái tim bộ phận quan trọng, phòng ngừa ngộ sát. Nhưng một kiếm này phong mang vẫn xuyên qua chỗ ngồi phía sau ghế dựa, mũi kiếm từ lái xe sư phó xương bả vai đâm vào, lại từ xương quay xanh chỗ thấu thể mà ra. Tại mũi kiếm tới người một khắc này, vị này lái xe liền kịp phản ứng bằng nhanh nhất tốc độ mạnh mẽ đánh tay lái, duy trì hơn 60 cây số vận tốc trên đường chạy xe taxi trong nháy mắt lật nghiêng. ở vào trong xe lục luyện tiêu trực giác một trận trời đất quay cuồng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 Võ giả cân bằng tính cùng nhanh nhẹn tính khiến cho hắn mượn nhờ cái này quần cuộn thời khắc, cấp tốc tháo bỏ xuống từ hơn 60 cây số vận tốc, cố xe tung ở dưới cố lực lượng này. Phanh phanh phanh. Lúc này, cố xe lật nghiêng và chạm mặt đất đưa tới tiếng oanh minh không ngừng vang lên lên, kèm theo còn có đại lượng nhỏ vụn linh kiện chi vật ném đi bắn tung tóe. Có thể lục luyện tiêu lại bất chấp bắn tung tóe linh kiện. Tháo bỏ xuống quần tính, đem đại thiên kiếm theo trong xe mang ra hắn không có nửa điểm chần chờ. Quần quần lấy thân thể cấp tốc đứng thẳng, thân hình càng là tại đứng thẳng lúc giống như bắn ra lò xo, so, nương theo lấy dưới chân phát lực, kinh đạo xuyên qua toàn thân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 Đối mặt lục luyện tiêu đâm tới thiểm điện một kiếm, trung chấn nhạc cho dù chưa từng đoạt lại trọng tâm, tay trái vẫn lăng không một quyền, hướng ngay lục luyện tiêu mũi kiếm hung hăng đập tới. tại quyền của hắn sức đánh bạo không tức sắc na, tựa hồ có một vòng vô hình kình lực nổ tan ra, hình thành khí màu trắng lãng. loại này kình lực, cương tình, ngưng cương. trung chấn nhạc lại là một vị ngưng cương cường giả, một vị ngưng cương cường giả bị vân vũ môn một vị hóa huyết, một vị luyện tạng võ sư đe dọa, bị đánh miệng phun máu tươi. đồng thời, chỉ có thể dùng loại này nhận không ra người thủ đoạn diện môn trả thù. cái này sao có thể? tâm thần rung động, có thể lục luyện tiêu động tác không chút nào không chậm mang theo công kích chi thế, hắn toàn thân trên dưới cân cuốt thể minh, tựa hồ phát ra một trận hồ khiếu long âm, ám sát mà ra mũi kiếm càng là cấp tốc rung động, dẫn tới khí lưu hỗn loạn. chợt nhìn lại, nếu như Kiều Cương, cường hóa sát chiêu lôi đình lấp lóe, Bành, Quyền Cương, thân kiếm trong hư không va chạm, phát ra một trận như sấm rền nổ vang. Lục luyện tiêu cảm giác được rõ ràng thân kiếm cực chấn, một cỗ cường bạo tình đạo xuyên tấu qua chuôi kiếm, tựa hồ muốn hắn cầm kiếm xương ngón tay hết thể đánh gãy. nhưng đại thiên kiếm cũng không phải là phàm phẩm, đặc thù kim loại cấu tạo hình thành một loại đặc thù mạnh kín, từ kiếm trôi phương hướng phát ra ngoài lực hình thành tam phúc.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 nắm chặt đại thiên kiếm lục luyện tiêu mang theo bọc lấy cố này trùng sát chi thế, trong chốc lát đem trùng chấn nhạc thân thể một kiếm xuyên thủng, suy, mũi kiếm xuyên qua, mượn nhờ công kích quả tính, thân hình của hắn hơn thế không giảm thi triển ra thiên phong quyền bên trong và chạm chi pháp, gần cốt oanh minh, kinh lực bừng bừng phân chấn, tiến một bước ngang nhiên đụng vào trùng chấn nhạc lượng lượng, bành, cốt cách vỡ vụn thanh âm vang lên lên, vừa mới từ xe taxi bên trong bay tung mà ra trùng chấn nhạc lập tức bị cự lực đụng cả người bay rất ra ngoài, hung hăng nện ở mười mấy mét bên ngoài xi măng trên đường cái. chương 88 huyền nguyệt tông, cương kình, một loại đặc thù kinh lực là võ sư hoàn huyết hoàn tất sẽ hình thành một loại thần kỳ khí huyết chi lực. Đây là khí lực từ hư hóa thực, luyện hư trở thành sự thật một loại dấu hiệu. Bất quá vừa mới diễn sinh ra tới khí huyết chi lực có chút nhỏ yếu, vi lực không hiện, chỉ có dựa vào lấy võ sư không ngừng cố động, ngưng tụ thành một chủng loại giống như cương khí độ vận, khả năng có uy thế kinh khủng. Cứ việc cần đại lượng khí huyết khả năng ngưng tụ ra một đạo cương tức, nhưng cương khí một thành, sát phạt có thể công, lui ngự có thể thủ. Võ sư vô luận là công kích thủ đoạn, vi lực công kích vẫn là tự thân phòng ngự, toàn bộ sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng.